Rét lạnh phong ở hô hô thổi mạnh, bên ngoài đã rất ít người đi ra ngoài lưu nàng đạt loạn đi dạo, mỗi người đều tránh ở trong nhà tránh né rét lạnh. Hôm nay là bắt đầu mùa đông tới nay nhất lánh một ngày, bông tuyết rào rạt hạ, trên đường phố có một chút thâm thâm thiển thiển dấu dày tử. Thế giới tựa hồ bị màu trắng tuyết bao trùm, trắng xóa một mảnh, là xem không xong cuối. Lệch khỏi quỹ đạo người hành quỹ đạo địa phương, ẩn ẩn chung có một mạt màu đỏ, nhợt nhạt, ly xa một chút. Liền xem không rõ Không có người biết Tại đây như thế yên tĩnh vào đông sáng sớm Ở tối hôm qua đêm khuya Thời điểm tiến hành rồi một hồi chạy trốn cùng đuổi giết Ô hoa, ô hoa Một tiếng trẻ con thanh đột nhiên đánh vỡ này Tĩnh lặng vào đông sáng sớm Rất nhiều người đều còn giấu ở ấm áp Trong ổ chăn không chịu ra tới Cho dù trẻ con thanh lại đại Đối với còn ở giấc ngủ mọi người tới nói Căn bản là nghe không thấy An hạ cảm giác toàn thân tựa như ngâm mình ở ngàn. Nằm băng trong hồ giống nhau, rét lạnh đến xương theo toàn thân chảy vào ngũ tạng lục phủ, lánh thứ đau. Nàng tưởng mở to mắt, chính là không biết là quá mệt mỏi vẫn là gì đó căn bản vô pháp mở to mắt. Ở như vậy khó chịu thời khắc, còn có cái thanh âm ở lỗ tai xào, rất là vang dội, làm an hạ càng thêm bực bội. Không cần xào, tưởng kêu. Chính là An Hà cư nhiên phát hiện chính mình kêu không ra, yết hậu làm làm, giống bị cái gì ngăn chặn. Cố hết sức mở mắt ra, An Hà nhìn đỉnh. Đầu một mảnh thiên, trăng xóa một mảnh, thỉnh thoảng có lạnh leo bông tuyết rừng ở trên mặt, lạnh băng đến xương. An Hà tưởng đem sắc mặt lạnh băng bông tuyết hủy diệt, lại không thể nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể tùy ý bông tuyết hóa thành tuyết thủy, từ trên mặt chậm rãi chảy xuống. Bên tai trẻ con thanh càng thêm rung trời, An Hạ lại không thể nề hà. Nhắm hai mắt, trong óc từng màn cảnh tượng từ trước mắt xẹt qua, xa lạ mà quen thuộc. u, đây là có chuyện gì? Có người cả. Kinh kêu lên, nghe tiếng lại lần nữa mở mắt ra. An Hạ liền thấy trên đỉnh đầu có hai người, một nam một nữ, đều là bốn năm mươi tuổi bộ dáng, chính vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng, sắc mặt có chút khẩn trương lo âu. Tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn này, nhìn đối phương quái dị quần áo, an hạ tổng cảm giác nơi nào có điểm kỳ quái, chính là đầu óc hốn độn một mảnh, cái gì đều nhớ không nổi, chỉ có thể gian nan dương miệng, nhược thanh hỏi, ngươi là, đối phương không có nhàn. Tình trả lời nàng nhiều như vậy, nhìn trước mắt đầy đất bị mau loáng nhiễm hồng tuyết, còn có một cái suy yêu nữ tử cùng một cái hoa thanh dung trời trẻ con. Phụ nhân kêu một tiếng bên cạnh nam nhân, chạy nhanh run tay đem trên mặt đất An Hà đỡ ngồi dậy, một bên còn nhỏ vừa nói nói, đây là có chuyện gì, như thế nào tại đây đại tuyết trong đất sinh hải tử A. An Hà không minh bạch phụ nhân nói có ý tứ gì, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu bị người nâng dậy, cùng phụ nhân cùng. Nhau nam nhân tắc đi đến nàng gót chân trước, đem một bãi máu loãng chung toàn thân sao trẻ con bế lên. Dùng chính mình áo ngoài gắt gao bao lấy An hạ đầu óc đình chỉ một giây chuyển động Theo sau nháy mắt hốn loạn lên Đôi mắt nhìn chầm chầm vào nam nhân trong lòng ngực còn ở khóc nỉ non trẻ con Nếu nàng vừa rồi không nhìn lầm nói Kia trẻ con là kia nam nhân từ nàng dưới thân bế lên Cái kia góc độ xem ra Như là nàng sinh An hạ lại nhìn nhìn phụ nhân Đáy mắt là tràn đầy Nghi vấn Nhưng từ phụ nhân đáy mắt ảnh ngược ra tới bóng người An Hạ lần đầu tiên phát hiện Nàng cư nhiên không quen biết chính mình Hơn nữa Nàng còn ăn mặc cổ đại người quần áo Hiện tại một chú ý Nàng bên cạnh hai người Ăn mặc cũng là cổ đại người quần áo An Hạ không có chụp quá diễn Càng không ai tìm nàng đóng phim Nàng dám khẳng định này không phải ở đóng phim Nàng đau đớn Khó chịu cảm cũng không phải là giả vờ Chính yếu chính là Phụ nhân đáy mắt ảnh ngược. Ra tới, cũng không phải nàng An Hà bản nhân bộ dạng. Trong đầu không ngừng có đoạn ngắn ở tổ chức khâu. An Hà nhớ rõ nàng rõ ràng cùng đồng bạn cùng đi trong nhà trên núi leo núi. Vừa vặn thấy một quả hồng trên cây kết đầy đỏ rực chờ đợi ngắt lấy quả hồng. Liền lên cây ngắt lấy, chính là dưới chân một cái không song, đột nhiên không dẫm trụ, sau đó liền té xuống. Lại sau đó nàng giống như đĩnh cái bụng to. Ở đêm khuya gió lạnh trung bị một đám người bịt mặt đuổi giết, sau đó, liền không có sau đó, mà nàng lại tiếp tục hồi tưởng, trong trí nhớ, cái này đính bụng to nữ tử tựa hồ là một gia đình giàu có thứ nữ thiên kim, mẹ ruột chết sớm, sinh nàng liền đã chết, mà nàng không phải thực nhận người đâu, tựa hồ có thể nói thực chiêu cha chán ghét, sau lại, không biết như thế nào, Kia bụng từng ngày lớn cuối cùng bị cha chính thất phó thị phát hiện, sau đó thế nàng tìm tới đại phu, một cha mới phát hiện nàng chính mình mang thai 6-7 tháng, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhỏ gầy, nàng bụng cũng không phải rất lớn, chưa kết hôn đã có thai ở như vậy thời đại là nhất không thể làm người tiếp thu, mà nhà nàng cái loại này đại gia tộc làm sao có thể bởi vì một cái thứ nữ mà ném nề nếp gia đình đâu. Cuối cùng cũng không biết như thế nào, nàng đã bị người cấp đuổi ra ngoài, đỉnh hơn 6 tháng bụng to cấp đuổi ra ngoài. Sau đó, chính là đêm qua sự, sở hữu hồi ức bất quá một cái chớp mắt chi gian, chính là an hạ lại. Kinh ngạc, vì sao nàng có như vậy một ít hồi ức, giống như chính là nàng chính mình trên người. Nàng không phải an hạ sao, không phải cái kia ở vì tương lai ở thành phố lớn phấn đấu nông thôn nữ hài sao. Như thế nào nàng trong đầu này đó hồi ức lại là cái cổ đại người hồi ức, lại xem chung quanh hoàn cảnh, cùng nàng phía trước ở leo núi cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, nơi này là đất bằng, là mùa đông, ở nàng nơi đó, cho dù là mùa đông cũng sẽ không có tuyết hạ, chính là nơi này, đầy trời tuyết bay trước mắt phụ nhân chính khẩn trương nhìn ngốc ngạc an hạ, an hà cũng là vẻ mặt nghi vấn nhìn phụ nhân sở hữu tình cảnh đều chỉ hướng về phía cổ đại hoàn cảnh làm An Hà không thể không hoài nghi nàng là xuyên qua đến cổ đại mà trong đầu một người khác hồi ức cũng chính là nàng hiện tại khối này thân mình hồi ức bởi vì nàng hiện tại thân xuyên cổ đại người trang phục dưới thân có cái đầy người là huyết trẻ con chẳng lẽ nàng thật sự xuyên qua không chấp nhận được An Hà nghĩ nhiều phụ nhân liền ở nàng kinh ngạc sau khi khẩn trương nói hôm nay lánh a Ngươi sao ở chỗ này sinh hải tử, mau, cùng ta trở về ấm áp thân mình, bằng không đến đông chết. Phụ nhân nhìn an hạ tái nhợt không có chút máu sắc mặt, trên cổ hồng hồng véo ngân, còn có kia tiếng kêu thảm thiết trẻ con, cao mày, nàng một chút đều không rõ, như thế nào này nữ tử sẽ tại đây trên nền tuyết sinh hải tử, nàng người nhà đâu, trượng phu của nàng đâu, còn có nàng trên cổ vết thương là như thế nào tới. Ai cùng nàng như thế đại cửu hận, đem nàng ném ở trên nền tuyết sinh hài tử? Chẳng lẽ, này nữ tử người nhà đem nàng ném ở trên nền tuyết? Phụ nhân không dám tưởng tượng đi xuống, này nữ tử ở tuyết địa đợi bất tử còn có thể sinh hài tử? Thật là cái kỳ tích, đổi làm là nặng, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. An hạ tuy rằng không thể tiếp thu chính mình đột nhiên xuyên qua, chính là mặc kệ như thế nào, tánh mạng quan trọng nhất. Còn có cái kia bị trung niên nam tử ôm hài từ đó là điều mạng người không thể chết được tại đây băng thiên tuyết địa dùng hết sư lực thật cẩn thận ở phụ nhân nâng hạ an hà rốt cuộc đứng lên hạ thân tất cả đều là huyết chân cẳng bùn rùn băng ma lợi hại chính là không có mặt khác biện pháp nàng chỉ có thể chính mình đi kia đoạn đường bất quá là hai phân trung lộ trình chính là an hà lại cảm giác chính mình đi rồi thật lâu thật lâu nàng lần đầu tiên phát hiện đi Đường nguyên lai là như vậy mệt như vậy gian nan trước kia, lại đường xa, nàng đều là dựa vào chính mình chân đi, vác lên hành trang, kế hoạch phương xa, căn bản là không sợ mệt. Sao sao sao nhìn đến phụ nhân mang nàng tới nàng cái gọi là ra, An Hà nhìn trước mắt thổ phôi phòng, ngói phòng, còn có kia cũ nát ghế cái bàn, gió lạnh không ngừng rót nhập phong phá cửa sổ, sở hữu đồ vật đều ở bày ra cổ đại nông thôn nhà ngói hình tượng, An Hà không thể không thừa nhận. Xem ra nàng thật, là xuyên qua, còn bị một hộ khốn cùng nhân gia cứu, có lẽ đã gặp qua sóng to gió lớn, an hà không có giống rất nhiều tiểu thuyết nữ chính cái loại này kinh ngạc tan vỡ đâm tường tâm tình, bởi vì nàng biết, cho dù đâm tường cũng không nhất định có thể vãn hồi cục diện, nàng chỉ có thể là thoáng nhắm mắt lại, lấy kỳ chính mình đối như vậy kết quả rất là không cam lòng, ở nàng trong thế giới. Nàng sở hướng tới tốt đẹp tương lai đã ở hướng nàng vẫy tay, nàng tưởng lại qua mấy năm, sở hữu hết thảy nàng đều có thể thực hiện, chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ở nàng cho rằng chính mình mộng tưởng sắp tới thời điểm nàng lại xuyên qua, hơn nữa vẫn là cái thiếu chút nữa bị người giết chết kết quả lại ở trên nền tuyết sinh hạ cái hài tử bị người đuổi ra ra môn thứ nữ. Ngay cả hài tử hắn cha là ai nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm Trong lòng một ngàn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua An hạ thật muốn đem cái kia đem nàng đưa tới nơi này Tới đồ vật thiên đao vạn quả Nàng chỉ là quả hồng trên cây ngã xuống nói Là khẳng định sẽ không chết Bệnh viện nằm nằm Tốn chút tiền cũng liền không có việc gì Chính là ai làm nàng xuyên qua Điểm này đều không hảo chơi Lại tức giận lại tức giận An Hà cũng không thể nề hà, chỉ có đi một bước tính một bước, có lẽ về sau sẽ có cơ hội trở về, nàng hiện tại phải làm chính là đối mặt sự thật. Hít sâu một ngụm, An Hà chỉ có thể từ phụ nhân đem nàng đỡ đến mép giường. "Hài, tử, ngươi trước nằm, ta đi cho ngươi chuẩn bị chút nước ấm." Phụ nhân nhìn nàng chật vật thân mình suy yếu khuôn mặt, vẻ mặt không đành lòng. An Hà gật gật đầu. Cũng từ hào tâm người hỗ trợ, hiện tại nàng, xem như nhặt về cái mạng, nếu là không chiếu cố hảo, chỉ sợ lại muốn đi gặp diêm vương. Nàng tưởng, có lẽ là này thân mình chủ nhân không muốn liền như vậy đã chết, mang theo đầy người oán khí đem nàng cái này từ quả hồng trên cây ngã xuống người đưa tới nơi này tới tục. Mệnh, còn đem chính mình ký ức đều qua kế đến nàng trong óc tới, mục đích là chết không cam lòng, hoặc là nàng muốn báo thù. Thực mau, phụ nhân đem nước ấm đánh tới, đem an hạ cả người là huyết dơ hề hề thân mình lau khô, cũng cho nàng thay khô mát quần áo, an hà không có sinh quá hài tử, căn bản là không biết nên như thế nào xử lý hậu sản sự tình, chỉ có thể tùy ý phụ nhân lăn lộn. đợi cho sở hữu sự tình đều chuẩn bị cho tốt, phụ nhân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn trên, dường an hà mới nói, ta tuy rằng không biết ngươi là người nào, đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi nếu làm ta nhìn đến, chúng ta đó là duyên phận, ta thờ phụng chính là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hảo, ta trước đi ra ngoài." Nói xong, phụ nhân mới chậm rãi đi ra ngoài, theo sau lại nghĩ tới chút chuyện gì, nói, "Đã quên nói, kia tiểu hoa nhi là cái nam hoa." An Hà có thể làm, chính là xin lỗi gật gật đầu, trong ánh mắt còn có cảm ta Chỉ chốc lát, kia phụ. Nhân trưởng phu liền đem bọc hậu bố trẻ con ôm ở An Hà bên người. Nhìn bên cạnh lặng lặng ngủ phấn điêu ngọc chát tiểu nam hoa, An Hà trong lòng không biết nên nói chút cái gì. Cho tới bây giờ, nàng còn không dám tin tưởng, chính mình đã xuyên qua, còn có cái hài tử. Trong thân thể ký ức một chút giáo huấn tiến nàng trong đầu, nàng phảng phất thấy một cái xa lạ lại hình bóng quen thuộc, đó là nàng. Cũng không phải nàng, thực mau, an hạ liền đem chính mình tình huống loát thuật. Một vài, nàng là gia đình giàu có tiểu thư, cũng kêu an hạ, đáng tiếc chỉ là cái thứ nữ, mẫu thân sinh nàng liền qua đời, cha không thích nàng, đại nương oán hận nàng, huynh đệ tỉ muội khi dễ nàng, hạ nhân cũng không sợ nàng, nàng chính là cái 10 phần 10 xui xẻo bi thôi tiểu thư. Bởi vì mang thai tháng 6 bụng tiệm đại bị đại nương hoài nghi, chụp tới xem đại phu, sau đó cáo trạng đến thân cha nơi đó đi, cuối cùng quyết định cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, làm nàng rời đi. Ra, lại không nghĩ mang theo bạc vụn ở bên ngoài sinh sống hơn 3 tháng, thế nhưng bị một đám kẻ xấu đuổi giết, vì thế tại đây băng thiên tuyết địa sinh hải tử, chỉ là, nàng luôn là nghĩ không ra. Đến tột cùng này thân mình là khi nào có hài tử. Ở cái gì trong người tử tìm không thấy nửa điểm cái kia đáng giận nam nhân ký ức. Giống như bụng chính là trống giống nổi lên tới. Tưởng không rõ, An Hà cũng không dám nghĩ nhiều. Thân mình hư, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại. Thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. An Hà mới vừa sinh hài tử. Phụ nhân kêu nàng không cần đứng dậy, hảo hảo ở trên giường đợi. Chờ thân thể hảo chút lại xuống giường, An Hà không dám có dị nghị, chỉ có thể nghe theo An bài. Như vậy ở trên giường nằm ba ngày, ngày thứ ba, An Hà ngượng ngùng lại nằm, chỉ có thể đứng dậy làm chút không mệt người sống. Nàng biết, chính mình một cái xa là nữ tử mang theo mới sinh ra hài tử, lưu tại nhân ra trong nhà là có bao nhiêu quấy rầy, nhiều không có phương tiện, chỉ là, nàng giờ phút này không có biện pháp rời đi trên người nàng tiền đều bị người đoạt. Hiện tại còn mang theo cái mới sinh ra hải tử. Như thế nào tại đây hỗn loạn thế giới sinh tồn đi xuống. Nhìn trên giường an tĩnh ngủ nhóc con. An hạ nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một cái hải tử. Nàng xem như cái cô nhi. Cho nên từ nhỏ khát vọng thân tình. Lại không nghĩ rằng cuối cùng tới đứa con. Trai, có lẽ... Đây là trời cao ban cho nàng lễ vật đi. Tuy rằng không biết hắn cha là ai, nhưng là nếu sinh hạ tới, nàng nhất định phải hảo hảo đem hắn giáo hảo dưỡng hảo. Nàng đã cho hắn lấy hảo tên, về sau liền đi theo nàng họ an đi. Nhũ danh kêu tiểu soái bởi vì xem hắn mũi mắt ngũ quan, lớn lên nhất định là cái soái ca đến nỗi đại danh còn không có tưởng hảo. Nhìn chung quanh cũ nát ra cụ, an hà biết, Ở cái này dị thế hốn đi xuống không phải kiện chuyện dễ, Cũng không phải giống tiểu thuyết miêu tả như vậy đại phú đại quý, Có thể thực dễ dàng hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, Tàn khốc mới là sinh hoạt bản chất, Thân thể tuy rằng có chút suy yếu, Chính là an hạ cảm thấy chính mình cũng không phải tới rồi, Cái gì đều không thể làm nông nỗi, Đánh giám một hồi có chút cũ nát phòng, Lúc này mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài, Ánh mặt trời, Nghiêng chiếu tiến vào, an hạ cảm thấy này thái dương có chút trói mắt, đến xương gió lạnh bị ánh mặt trời chiếu. Ôn hòa rất nhiều, những việc này, ngươi làm ta như thế nào cùng nàng nói a mới vừa đem người cứu trở về tới, liền phải đem người đuổi đi, sao lại có thể như vậy? Nhà của chúng ta tuy rằng như vậy, chính là cũng không thể, vương đại nương nói đến một nửa, không biết nói như thế nào đi xuống, sắc mặt có chút không đành lòng lại cũng bất đắc dĩ, chính là nhà của chúng ta tử như vậy, chính mình đều dưỡng không sống, lại như thế nào dưỡng người ngoài đâu? Còn mang theo cái mới sinh ra hài tử, ngươi nhìn xem nàng còn có thể về nhà không? Có thể nói tặng người về nhà hảo quá tại đây chịu đói, nhà của chúng ta cũng là không có biện pháp, chính mình đều phải thật cẩn thận thức ăn, nơi nào có nhàn lương dưỡng người a? Vương đại gia biết thế tử nói có lý. Bọn họ đều là trung thực anh nông dân Con cái đi ra ngoài làm công mấy năm không đã trở lại Không có tin tức Hai người bọn họ lão dựa loại điểm lương thực dưỡng chính mình Loại rất nhiều Thu Hoạch tốt thời điểm trước thuế còn thừa hảo chút đâu Chính là năm nay thiên không có mắt Châu chấu đầy trời Lại nhiều lương thực đều ném đá trên sông Trước thuế Chỉ còn lại có đinh điểm lương thực Bọn họ hai vợ chồng đều phải thắt lưng buộc bụng Lại nhiều hai người Đến đói chết hướng diêm vương điện đưa đâu? Ta biết, thật lâu, vương đại nương mới làm khó gật gật đầu. Đầu năm nay ai đều không dễ, chính là chính là kia hải tử cũng thật là đáng thương, nhớ tới một. Cái cô nương ra cư nhiên ở băng thiên tuyết địa đem hải tử sinh hạ tới, ngấm lại, vương đại nương đều có chút nghĩ mà sợ. Cũng không biết cô nương này về sau thân thể có thể hay không rơi xuống bệnh căn. Đều nói ở cứ không ngồi xong, sau này vài thập niên lại như thế nào bổ thân mình, kia đều là vô dụng, cô nương này hiện tại này tình cảnh, như thế nào ngồi xong ở cứ, lại như thế nào bổ a chính là chúng ta, hiện tại liền chính mình đều sắp dưỡng không sống, như thế nào, dưỡng người khác a nghĩ trong nhà cận tồn về điểm này lương, vương đại gia nghĩ vợ chồng hai người đều phải gắt gao ba ba, Ăn canh uống cháo loang mới có thể vượt qua cái này rét lạnh mùa đông, vượt qua kia dài dòng lương thực thời kỳ sinh trưởng Dấu sau thân cây an hạ, nghe vợ chồng hai người đối thoại, hai tay nắm chặt gắt gao, nàng hiện tại cũng không còn hăn phát không ở này, càng là tử lộ một cái. Vương đại gia, vương đại nương, an hạ thoáng từ thân cây sau ra. Tới, nghe tiếng hai người nhanh chóng đem ánh mắt đầu ở an hạ trên người, Ai u, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài gió lớn, ngươi mau chút vào đi thôi. Vương Đại Nương quan tâm nói, bước chân vội vàng hướng tới An Hà đi tới, sắc mặt có chút không được tự nhiên, phỏng chừng là sợ vợ chồng hai vừa rồi lời nói bị An Hà nghe được đi. Vương Đại Nương, ta không có việc gì, ta đều ngốc tại trong phòng mấy ngày rồi, đều nghĩ ra được phơi phơi nắng, làm chính mình đừng trường. Một An Hà Diễu cợt chính mình, khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng lại chua sót khẩn. Vừa rồi Vương Đại Thúc Vương Đại Nương đối thoại nàng đều là nghe thấy được, nàng cũng lý giải giống bọn họ như vậy bần cùng nhân ra chưa từng có nhiều lương thực tơi dưỡng một cái người rảnh rỗi, chính bọn họ đều là tự thân khó bảo toàn, như thế nào nuôi sống nàng, còn có kia mới sinh ra hải tử. Vương Đại Thúc lựa chọn là đúng, nếu là nàng nàng cũng sẽ đuổi ra cái này xa lạ người. Rảnh rỗi, mà không phải trí chính mình vào chỗ chết chung. Bọn họ vợ chồng như vậy đối nàng, đã là tận tình tận nghĩa, an hà cũng là thấy đủ, chính là, nàng hiện tại không có một mình sinh tồn đi xuống năng lực, cần thiết dựa vào người khác, nếu không có như thế, nàng thực mau liền không sống nổi, cho nên, nàng không thể rời đi cái này ra. Trong tay gắt gao nhéo kia khối ấm áp ngọc, Nàng tưởng, hiện tại có thể cứu bọn họ cũng tiện tay chung này khối đồ vật. Đại nương, ta biết, ta cùng soái soái ở ngài nơi này cho ngài thêm không ít phiền toái Chỉ là, chúng ta như bây giờ tình huống, thật sự vô pháp rời đi. Chính là ta biết chúng ta như vậy đã đi xuống các ngươi khẳng định vô pháp chống đỡ lên. Ta nơi này có cái ngọc bội, cũng không biết có đáng giá hay không tiền. Chỉ là như vậy thức kia hoa văn còn có kia khuynh hướng cảm xúc đều không tồi, ta tưởng bắt được hiệu cầm đồ vẫn là có thể đương chút bạc, vương đại nương, ngươi làm vương đại. Thúc đi hiệu cầm đồ đương một chút, nhìn xem có thể đương bao nhiêu tiền, nói, đem trong tay kia khối ngọc đưa qua, an hà chính mình cũng không xác định chính mình này khối ngọc có thể đương bao nhiêu tiền, nàng thậm chí đều không nhớ rõ này khối ngọc nơi phát ra. Nàng trong trí nhớ vốn là không có này khối ngọc, là trong lúc vô ý có một ngày phát hiện này khối ngọc đã treo ở chính mình trên cổ, nàng suy nghĩ, ngọc không có khả năng không lý do chạy ra, nàng liên tưởng đến, hiện tại nhi tử xoái xoái, cho nên, nàng tưởng, có lẽ này khối ngọc cùng cái kia làm nàng mang thai nam nhân có quan hệ, vốn di tưởng y theo này khối ngọc tìm kiếm cái kia thần bí nam nhân, chỉ là, hiện tại tình thế bắt buộc. Nàng bất chấp như vậy nhiều, hơn nữa, xem ngọc tính chất đều là thượng đẳng hảo ngọc, cầm đi đương hẳn là có thể đương chút tiền đi, liền tính nàng lại không biết ngọc, này khối ngọc cũng là có thể giải quyết bọn họ hiện tại sở gặp phải vấn đề. Ách. Này, vương đại nương nhất thời không biết như thế nào cho phải, sắc mặt có chút áy náy, tuy rằng nói an hạ là nàng cứu trở về tới người, lý nên là an hạ đối chính mình có hổ thẹn Chính là nghĩ đến chính mình làm việc làm được một nửa muốn đem người cấp quang ra ngoài. Nàng thật sự là vô pháp ở An Hà trước mặt ngẩn đầu A. Nhưng thật ra An Hà đã thấy ra chút, mỉm cười treo ở trên mặt. Chấn An Vương Đại Nương nói, Vương Đại Nương, không có việc gì, ngươi thả đem này khối. Ngọc cầm đi đương, nhà ta vốn là phú quý nhà, đáng tiếc ta không nghe cha mẹ khuyên bảo gả cho một cái tiểu tử nghèo. Tiểu tử nghèo ném xuống chúng ta mẫu tử, chúng ta mới có thể lưu lạc đến tận đây, này khối ngọc, có thể đương đến không ít tiền, ngươi làm vương đại thúc cầm đi chấn trên đương đi, đổi chút ngân lượng lại mua mấy ngày nay thường dùng phẩm đi. Vương đại nương cũng không làm nhiều chối từ, gắt gao cầm trong tay kia khối ngọc, kia, ta khiến cho nhà ta cái kia, đi chấn trên nhìn xem đi, ngày kế. Vương Đại Thúc sớm liền rời giường mang theo hai chỉ trên núi thỏ hoang hướng tới trấn trên chợ đi. Vương Đại Thúc có lên núi săn thú thói quen, tuy rằng bắt không đến cái gì đại con mồi, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có thể bắt tới mấy chỉ thỏ hoang gà rừng. Nếu là thay đổi ngày thường, Vương Đại Thúc trực tiếp đem thỏ hoang gà rừng bán được trong thôn hoặc là cách vách thôn, rất ít đi trấn trên bán, tuy rằng thượng thị trấn bán sẽ quý chút, nhưng là Vương Đại Thúc sẽ không vì chút tiền ấy chạy như vậy xa. Bởi vì thị trấn quá xa, đến lúc này vừa đi yêu cầu hao phí ban ngày thời gian, này đó thời gian, Vương Đại Thúc đều có thể làm chuyện khác đổi đến ngang nhau thù lao, mà An Hạ, đã đem thân mình dưỡng không sai biệt lắm, trừ bỏ không thể tùy tiện trúng gió, không thể cảm lạnh, nhưng là vẫn là tìm chút chính mình có khả năng sống làm xe, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, nhìn xem trên giường nằm soái tiểu ca, sau đó không mệt liền tiếp tục làm tổng không thể ở nhân gia trong nhà ăn ở miễn phí thẳng đến thái dương xuống núi hồi lâu duy nhất đi chấn trên con đường bắt đầu chậm rãi ám chìm xuống vương đại gia lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình trở về ai u ngươi làm sao vậy ngoài phòng vang lên vương đại nương tiếng kêu sợ hãi không có việc gì không có việc gì tùy theo vương đại gia thanh âm trầm thấp nói có chút trung khí không đủ Như thế nào không có việc gì? Ngươi này thân mình Sao như vậy chật vật? Quần áo đều lạ Khóe miệng còn đổ máu Đây là đã xảy ra sự tình gì? Tại sao lại như vậy? Vương Đại Nương vội vàng hỏi Nhìn trượng phu hơi sưng mặt Nôn nóng hỏi An hà nghe tiếng Cũng là tò mò xuống giường Chiều ngoài phòng đi đến Trong lòng tò mò Vương Đại gia Không phải đi chấn trên đường cái ngọc bội Bán cái con thỏ sao Như thế nào nghe vương đại nương thanh âm giống như gặp được cái gì không tốt sự tình? Ai, đừng nói nữa, hôm nay thật là xui. Xẻo, vốn dĩ đi đương cái ngọc bội, đương hai mươi lượng, vương đại nương nghe kia thật lớn kim ngạch, không khỏi đôi mắt nháy mắt biến lượng, lại không nghĩ vương đại gia kế tiếp nói làm nàng tâm ngã vào đế cốc, chính là, lại không nghĩ, ở nửa đường gặp kẻ cấp, đem kia tiền cấp đoạt đi. Nói xong, vương đại gia đôi tay bụng mặt, ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình thập phần thống khổ. Vương đại nương cũng là cả kinh, cho rằng trong nhà sẽ tiến vào một số tiền khổng lồ, không? Đơn giản an hà sinh hoạt được đến cải thiện, bọn họ vợ chồng hai người cũng sẽ đi theo hảo lên, lại không nghĩ, kia tiền đều ném đá trên sông. Tại sao lại như vậy? Vương đại gia cũng là lắc đầu, ta cũng không biết có thể là bọn họ sớm liền theo dõi ta gắt gao ôm kia bạc, bọn họ người nhiều, lại vẫn là làm cho bọn họ đoạt đi. chỉ có túi rơi dụng ra tới này toái thỏi bạc từ bọn họ không phát hiện, mới làm ta nhặt đi. mở ra bàn tay chỉ có một hai nhiều bạc vụ trắng bóng, bạc thượng còn lây dính chút bụi đất. như thế nào? tại sao lại như vậy a? mấy ngày này giết người a? Này nhưng đều là cứu mạng tiền A, bọn họ như thế nào như thế càn dỡ. Vương Đại Nương cũng đi theo gào khóc lên, lại sợ bị trong phòng An Hà nghe thấy, chỉ có thể đè thấp thanh âm. Vợ chồng biết, này đó tiền đều là An Hà mẫu tử cứu mạng tiền A, nàng nếu đem ngọc bội giao phó cho bọn họ, bọn họ nhất định phải đến phụ khởi trách nhiệm, lại không nghĩ, lại ra như vậy một vụ. 2. Lượng bạc đối bọn họ này đó hương giá nông phụ tới nói, thật là bút đại sổ mục. Bọn họ vợ chồng hai người một năm tiêu dùng cũng liền một vài lượng bạc thôi, trừ bỏ thêm chút đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ một năm xuống dưới căn bản là không thế nào tiêu phí tiền bạc, cũng không cái này tiền nhàn dối cho bọn hắn tiêu phí. Tiền đều là tính toán hoa, chính là hiện tại bất đồng. An hạ là thai phụ, kia tiểu hoa nhi vừa mới sinh ra. Mọi thứ yêu cầu tiền, Nhân ra là gia đình giàu có gia Tới người Hương giã sinh hoạt không thích hợp bọn họ Này một hai nhiều bạc cũng là Có thể chống đỡ hai mẹ con bọn họ Một đoạn thời gian thôi Nếu là kia hai mươi lượng bạc ở Các nàng này mặt sau nhật tử Đều không lớn yêu cầu lo lắng Chính là hiện tại vợ chồng hai người Đều sầu đã chết Thật lâu không có tiến vào gia môn Sợ hãi đối mặt An Hà Thẹn với An Hà Nhìn ngoài phòng hai người An Hà biết Vương Đại gia hẳn là không có gạt người Bọn họ như vậy thuần phát người Căn bản không cần thiết đi lừa nàng Nếu bọn họ thật sự không có hảo ý Đã sớm ở cứu nàng Thời điểm liền có thể đem nàng Đáng giá đồ vật lấy đi Sau đó ném nàng cùng nhi tử Ở trên nền tuyết chờ chết Cho nên An Hạ lựa chọn tin tưởng bọn họ Ê à, à một tiếng Môn chậm rãi bị mở ra Vợ chồng hai người nhìn phía sau cửa An Hạ Sắc mặt nháy mắt bất an lên Vương Đại Nương hoảng loạn lôi kéo trượng phu đứng lên Tận lực không cho An Hà nhìn ra manh mối tới An Hà cô nương Ngươi Vương Đại Nương tưởng đem sự tình nói ra Chính là đến bên miệng nói lại nuốt trở về Vương Đại gia Vương Đại Nương Các ngươi An Hà nhìn trước mắt một cái ngồi xổm Một cái đứng Hai người ánh mắt tất cả đều là khẩn trương không biết làm sao Ta đều đã biết Vương Đại Gia, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không trách ngươi, các ngươi có thể thu lưu ta, ta đã là phi thường cảm kích, nếu tiền bạc đều làm người đoạt đi, sự thật chúng ta đã là vô pháp đi thay đổi, mà này không. Sai biệt lắm hai lượng bạc cũng đủ chúng ta căng hảo một chật, xe đến trước núi ắt có đường, về sau sự chúng ta về sau rồi nói sau. Vương Thị vợ chồng đều là rất là kinh ngạc, Không nghĩ tới an hà như vậy thiện giải nhân ý. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra nói cái gì đều cũng không nói ra được. Các ngươi đều tiên tiến phòng đi. Vương đại gia cũng đi rồi một ngày đường. Cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Tuy rằng hai mươi lượng bạc đã không có, nhưng là vương đại. Gia bảo vệ kia một hai nhiều bạc. dựa những cái đó bạc, hai mẹ con bọn họ cũng không đến mức đói chết đầu đường. Nàng vốn dĩ liền không trông cậy vào này ngọc bội có bao nhiêu đáng giá, chỉ cần có thể cho nàng một đoạn thời gian yên ổn sinh hoạt, nàng sẽ tìm được đường ra. Chờ chịu đựng cái này lạnh băng mùa đông, mùa xuân tới, nàng sẽ tìm được càng tốt sống sót phương pháp. Tuy nói này một lượng bạc tử đối với kia bị đoạt 20 lượng bạc không nhiều lắm, nhưng là đối với... Nông thôn nhân ra tới nói, này tiền bạc là nhiều thực a Vương Đại Nương là cái tiết kiệm người Lợi dụng này một vài lượng bạc Một chút bộ phận cấp trong nhà trí hảo Vài thứ Nhưng là đều là dùng ở an hạ cùng kia Tiểu hoa nhi trên người Vương Đại Nương vốn là đối an hạ ấy nấy Nào dám cầm nàng kia tiền tùy tiện hoa à. Thời gian từng ngày quá Thực mau Xoái xoái cũng đã trăng tròn Rét lạnh mùa đông cũng sắp muốn vượt qua Còn có ba ngày đó là tân niên Cho dù là nông thốn Từng nhà cũng long trọng nghênh đón tân một năm Mỗi người đều đem hy vọng ký thác ở sang năm Có lẽ sang năm ông trời rũ lòng thương Cây nông nghiệp thu hoạch liền sẽ hảo Bọn họ liền có thể an tâm quá một cái no năm Trải qua một tháng điều trị An hạ thân mình đã hảo rất nhiều Sắc mặt cũng hồng nhuận nhiều Phía trước khối này thân mình chính mình Một người bên ngoài sẽ không chiếu cố chính mình Đem chính mình thân mình chiếu cố càng thêm gầy yếu Yếu hiện tại trải qua, vương đại nương cẩn thận chiếu cố, an hà trên mặt cũng nhiều mấy lượng thịt, thoạt nhìn cũng đẹp nhiều, lúc trước xanh sao vàng vọt tiểu cô nương hiện tại càng thêm tản ra mỹ, tuy nói ở nông thôn, không như vậy nhiều chú ý, nhưng là vương đại nương cũng là không dám làm an hà ở cứ trong lúc cho nàng đi ra ngoài trúng gió, sợ nàng về sau rơi xuống bệnh căn, kia hai lượng bạc xem như kịp thời, giải cứu bọn họ nhất thời sầu lo, Trăng tròn hôm nay, An Hà riêng làm vương đại gia ở thôn khẩu triệu đại thẩm gia mua nửa cân thịt heo, lại dùng vương đại nương thải tới mới mẻ rau dại tăng thêm xào chế. Từng đạo tiên hương phát mũi thức ăn bưng lên bàn ăn, ngay cả chung quanh hàng xóm gia đều có thể ngửi được đồ ăn hương, sôi nổi trở về giò hỏi vương thị vợ chồng gia là lộng cái gì ăn ngon. Đối với An Hà, Hàng xóm nhóm ở phía trước cũng đã từ vương thị vợ chồng trong miệng đã biết An Hà nương hai, chỉ là vương đại nương đem An Hà giải thích thành là nàng nhà. Mẹ đẻ thân thích người, trượng phu chết sớm, tới nơi này đầu nhập vào nhà nặng. Hàng xóm nhóm nghe xong vương đại nương giải thích cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ, cũng liền tin. Nhưng thật ra An Hà có chút ngượng ngùng, lần nữa phiền toái vương thị vợ chồng, chính là nàng biết. Chính mình vô pháp mang theo một cái hài tử ở băng thiên tuyết địa sinh tồn, chỉ có thể ỷ lại vương đại nương ra. Đương nhiên, nàng sẽ không tình nguyện như vậy sinh hoạt, nàng dù sao cũng là. Thế kỷ 21 tân tân nhân loại, vẫn là cái từ nông thôn ra tới cô nương. Nàng tin tưởng, nàng ở cái này nông thôn, nhất định có thể bằng vào bản thân chi lực sống hô mưa gọi gió. Nàng muốn cho mọi người nhìn xem, Làm cái kia vứt bỏ nàng An ra nhìn xem, nàng An Hà Trung có một ngày sẽ đem bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân, dựa vào chính mình năng lực làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, làm tất cả mọi người không thể tin được, một nữ tử chính là sống như thế hảo, mà hiện tại, nói này đó có chút hơi sớm, hôm nay là nhi tử soái xoái trăng tròn, vì tỏ vẻ đối vương thị vợ chồng cảm ta, An Hà riêng làm một bàn lớn thức ăn cảm ta bọn họ. Sao làm như vậy thật tốt đồ ăn à? Mới vừa vào cửa, vương đại gia liền nghe thấy phát mũi đồ ăn hương. Ở đồng ruộng lao động một ngày vương đại gia sớm đã là bụng đói đói bụng. Là an hạ làm, ăn rất ngon, mau rửa tay lại đây ăn đi. Bưng thức ăn ra tới vương đại nương cười tủm tỉm nói, này đó đồ ăn nàng đều nếm thử. Qua, thiệt tình không tồi. Trước kia bọn họ làm rau dại đều là dùng nước sôi năng một chút. Sau đó gia nhập dầu muối Mà đa số thời điểm chỉ có muối Liền du đều không có Nhưng cho dù là như thế này Bọn họ cũng là ăn mùi ngon Nhưng thật ra không biết An Hà có như vậy tay nghề Đem như vậy không thể ăn rau dại Không biết dùng cái gì phương pháp nấu như vậy Ăn ngon tiên hương Quả thực là nhân gian Mỹ vị vì... Chầu này Vương thị vợ chồng so ngày thường đều ăn nhiều một chén Cơm Cuối cùng đem đồ ăn nước đều ăn trống trơn Nhìn vương đại gia vương đại nương ăn như vậy vui vẻ, An hà cũng là rất có cảm giác thành tựu Đối với vương thị vợ chồng tới nói, này đó đều là người ta mỹ vị, chính là đối với An Hạ tới nói, này đó đều là chuyện thường ngày, nếu là ở cái kia cái gì đều phát đạt niên đại, nàng có thể đem này đó đồ ăn làm càng thêm mỹ vị. Đáng tiếc, nơi này khuyết thiếu rất nhiều tài liệu, chỉ có thể làm ra giống nhau hiệu quả. Nàng từ nhỏ liền, Chính mình một cái nấu cơm, ăn ngon không thể ăn đều là chính mình ăn, cho nên vì chính mình bụng, nàng luôn là dùng hết phương pháp đem đơn giản đồ ăn làm ăn ngon, vì thế, nàng còn khai sáng không ít chính mình món ăn, mà chính mình sinh hoạt ở nông thôn, không có tiền, nàng đi thải quá không ít rau dại giá quả, có thể ăn không thể ăn, chỉ cần đẹp, đều thải trở về, sợ có độc, liền đem thải tới đồ vật bắt được thôn đầu lão bà bà ra. Lão bà bà biết đến nhiều, xem một cái nàng. Trong tay rau dại giá quả, liền biết này đó có thể ăn này đó không thể ăn. Sau lại, internet càng thêm phát đạt, nàng lại dùng internet tuần tra rất nhiều chưa từng ăn qua giá ngoại đồ vật. Cho nên đối với An Hạ Tơi nói, ở nông thôn sinh tồn, cũng không phải việc khó, không đồ ăn đúng không? Về sau nàng có thể cầm giỏ rau đi giá ngoại đào rau dại, giá quả thành thục thời điểm. Nàng cũng có thể đi thải chút tới lấp đầy bụng, nàng cũng không tin nàng như vậy đọc đủ thứ thi thư, xò. So. Cổ nhân nhiều mấy ngàn năm chi thức người sẽ đói chết, sao sao ngày hôm sau, An Hạ sớm đứng dậy, đã qua trăng tròn, nàng rốt cuộc có thể ra cửa đi một chút, cuốn chặt mũ, hợp lại xuống tay, An Hạ tay cầm một cái giọt, che hướng tới sau núi đi đến. Đây là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài quang cảnh, tuy rằng trong thân thể tồn tại về nơi này hết thảy ký ức, nhưng là, đối với bên ngoài thế giới, cho dù là thứ nữ, kia cũng là ở nhà không ra khỏi cửa. Có ký ức kia cũng giới hạn trong ở cái kia không được sủng ái trong nhà ký ức, kia bên ngoài thế giới cũng là không biết vài phần. Gió lạnh đến xương lánh, vương đại nương ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng ở nhà hảo sinh đợi, Chính là An Hà đã đãi một tháng, vốn dĩ liền không thích buồn nàng tâm sớm đã bay ra bên ngoài. Hiện giờ hải tử đã đủ tháng, chính mình ở cứ cũng ngồi đầy, nơi nào còn ngốc được. Hôm nay nàng cũng chỉ là ra tới tùy tiện nhìn xem, thuận tiện nhìn xem này. Sơn ra có hay không cất giấu cái gì ăn? Sau núi sơn cũng không cao, chỉ là một cái tiểu sơn, nhưng thật ra cây cối có không ít. Chỉ là lá cây sơm đã lạc quang, chỉ còn lại có thật dày tuyết bao trùm ở trạc cây, ngẫu nhiên gió thổi qua, kia máu loáng tí tách rơi xuống xuống dưới. Trùng điệu đều thiếu kêu, núi rừng một mảnh yên tĩnh, An Hạ trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết muốn từ nơi nào vào tay, nơi nơi trắng xóa một mảnh. An Hạ từ trước sở sinh trưởng địa phương dựa vào phía nam, mỗi năm rất ít hạ tuyết. Liền có một năm tuyết tai trong thôn Tuyết Hà đặc biệt đại, trong thôn Lão Nhân đều nói, chưa từng thấy quá như thế đại tuyết, mà hiện tại nàng vị trí địa phương, kia tuyết độ dày có thể thấy được tới, nơi này so với chính mình từ trước đãi địa phương muốn phương Bắc, hoặc là nói, hiện tại khí hậu muốn so nàng đãi địa phương rét lạnh nhiều, này nhoáng lên, nửa ngày liền đi qua, An Hà chỉ tìm hai chỉ nấm, vẫn là cái nấm nhỏ, An Hà không... Quen biết loại này nấm, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, nhưng thật ra đẹp, cũng không biết có thể ăn được hay không. An Hà có chút nhụt trí, không nghĩ tới chính mình cả buổi liền thải tới rồi như vậy điểm đồ vật. Chính là An Hà không có cách nào, biết chính mình thân mình còn không có hoàn toàn hảo, không dám lại hướng trong rừng sâu mà đi. Rốt cuộc hiện tại vẫn là thâm đông, rất nhiều động vật đều vào giờ phút này tìm địa phương trốn đi. Mà những cái đó thực vật rau dại Còn Không có trường lên đâu Nàng có thể làm Chỉ có thể chờ đầu xuân Chờ vạn vật sống lại lúc sau mới có thể tại đây Phía núi rừng tìm chút ăn Nhưng thật ra vương đại nương vợ chồng không nghĩ tới an hà sáng sớm liền đi ra ngoài Đãi nàng trở về Chạy nhanh dặn dò nàng đừng lại loạn đi Hiện tại trong nhà lương thực còn có rất nhiều Làm nàng qua năm đầu xuân lúc sau đem thân mình dưỡng hảo lại đi ra ngoài cũng không muột An Hà trên mặt ứng thừa Trong lòng lại vẫn là có Chút không cam lòng Tuy rằng hiện tại ở vương gia có ăn hữu dụng Chính là đều dị thường túng quấn Sinh hoạt không phải diễn kịch Có đôi khi tàn khốc làm người vô pháp đối mặt An Hà cũng không nghĩ tới như vậy nhật tử Mỗi ngày đều ở ưu sầu tương lai nhật tử Đối tương lai một mảnh mê mang Tùy tiện một chút tiểu bệnh tiểu tai lại đủ để phá hủy một cái ra, nàng là cái có giá tâm nông thôn nữ hài, không cam lòng với bình phàm, cho dù nàng hiện tại đi vào như vậy địa. Phương, nàng cũng tin tưởng, trời không tuyệt đường người, nàng nhất định có thể tìm được phương pháp sống càng tốt, mà không phải mỗi ngày giảm y súc thực tồn tại, sao sao bởi vì khốn cảnh, vô phát náo nhiệt lên năm cứ như vậy lặng yên vô tức quá khứ. An hạ lần đầu tiên quá như vậy một cái năm, so với chính mình trước kia ở nông thôn trong nhà qua những cái đó năm còn muốn nhạt nhẽo túng quấn, căn bản là không giống ở nghênh đón tân niên, nhìn nơi xa thành trấn nhằm phía bầu trời. Pháo hoa, an hạ cấp chính mình hạ cái quyết tâm, mặc kệ nhật tử cỡ nào gian nan, cũng nhất định có thể ở chỗ này sống hô mưa gọi gió, bừa bãi nhân sinh, trong lòng ngược tiểu xoay đúng lúc một tiếng hoa khóc lớn. Tựa hồ ở hưởng ứng hắn mẫu thân quyết định này, im ắng, nửa tháng đã lặng yên qua đi. Năm nay trận đầu mưa xuân, Hà ở cái này nguyên tiêu ngày hội, nhìn mê mang mưa nhỏ, An Hà nhìn ngoài phòng hoàng thổ mà vọng ra thần. Tháng giêng 21, đó là An Hà ở một thế giới khác. Sinh nhật, ngày đó, An Hà cấp chính mình làm một chén mì trường thọ, đánh cái trứng gà đi vào, hôn chỉ có muối nước canh, ăn dị thường chua xót. Ăn xong mì trường thọ, An Hà đem nhi tử đưa cho vương đại nương chiếu cố. Chính mình tắc cầm tiểu rồ, cong chính mình làm tốt một ít bắt tiểu động vật công cụ liền đi ra ngoài. An Hà cũng không xác định chính mình có thể hay không tìm được chút đồ ăn. Chính mình làm đi săn vật công cụ hay không hữu dụng. Trước kia chính mình tưởng ở nông thôn bắt chút chim chóc gì đó đều là công cụ đầy đủ hết. Bắt cái gì đều phương tiện chút ra cửa. An Hạ lúc này mới phát hiện, trước hai ngày còn hoàng hoàng một mảnh mà, hiện tại đa trường ra nộn xanh non lục tiểu thảo, xa xa nhìn lại, tựa như phô thượng lục thảm, quả nhiên là mùa xuân tới, nháy mắt vạn vật sống lại. Nghĩ đến này, An Hạ tức khắc động lực mười phần, tin tưởng chính mình hôm nay sẽ có đại thu hoạch, chỉ là mới vừa vào sau núi, An Hạ liền phát hiện nơi, nơi là người giấu chân tử. Che kín toàn bộ tiểu sơn, xanh non tiểu thảo đã bị người dẫm bẹp, lác đác lưa thưa còn có chút nấm toái tử, này vừa thấy, liền biết là có người dành trước một bước tại đây tiểu sơn đem này sau cơn mưa trường ra tới nấm cấp thải đi rồi. An hà không nghĩ tới có người tay chân so nàng còn muốn mau, chính là trong lòng ngẫm lại cũng là, như vậy nông thôn, cũng không phải là chỉ có người một nhà khốn cùng thất vọng, nơi nơi là ăn không đủ no nhân ra. Này một đầu xuân, có ăn sớm bị người suốt đêm thải đi. Ai mặt sau thải ai xui xẻo, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Ai? Nàng xoái xoái mẫu thân, ngươi ra tới thải thực sao? Phía sau một cái phụ nhân thanh âm nhớ tới. An Hà quay đầu lại nhìn đối phương, mới phát hiện đây là cách vách ra chú đại thẩm. Trong tay cầm cái rổ, bên trong lác đác lưa thưa trang chút nấm cùng rau dại. Chú đại thẩm. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, ta cũng thải thực a này không hái hai mảnh rau dại diệp cùng cái nấm nhỏ. Ta xem ngươi cũng là ra tới thải thực đi. Đáng tiếc ngươi tơi đã quá muộn này phiến núi rừng chỗ ngồi a ngươi liền đừng tìm có thể ăn đều làm trong thôn người phiên biến ai không nghĩ gần đây thải chút ăn a ngươi xem ta này đó vẫn là ở bên kia cái kia đỉnh núi thải đâu. Chỉ có như vậy một chút, đều làm những cái đó dậy sớm người thải đi rồi. Chú Đại Thẩm chỉ chỉ nơi xa sơn, trên mặt là vẻ mặt yêu sầu, cho dù là rau dại, đối với nông thôn người tới nói, những cái đó đều là bảo bối, ai không nghĩ chạy nhanh đem chúng nó thải về nhà đi. Đã một, kia nhưng đều không có. Nghe chú Đại Thẩm như vậy vừa nói, An Hạ mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cư nhiên quên mất như vậy chuyện quan trọng, đều nói dậy sơm chim chóc có trùng ăn, này cũng không phải là ở cái kia hòa bình niên đại, rau dại ra quả đều là khắp nơi đều có, có thể tranh, cũng chính là cùng tiến đến đồng bọn nháo đoạt thôi, hiện tại. Nhưng bất đồng, đây đều là cứu mạng đồ ăn, cho dù chịu đựng ngày đông giá rét, này không có lương thực thu hoạch xuân đầu, cũng là đang giá sầu. Kia, à. chú đại thẩm. Ngươi có biết hiện tại nơi nào còn có ăn có thể thải sao An hạ có chút không cam lòng Cho dù này đó gần đây cho người ta hái Chính là những cái đó xa những cái đó Bình thường phụ nhân khẳng định là không muốn đi xa Những cái đó địa phương nhất định còn có Chu đại thẩm bị nàng như vậy vừa hỏi Đảo có chút Làm khó Có là có Chính là có điểm xa Hơn nữa Chính yếu bên kia không bình tĩnh Như thế nào không bình tĩnh bên kia giá thú nhiều thực, lần trước nghe nhà ta cái kia nói lên, nói là thôn bên một nam nhân qua bên kia săn thú, nghĩ giá vật tại đây đông lánh đói bụng, nói vậy thiết hảo bây dập thực hảo dẫn thượng câu, kết quả thật là có giá vật thượng câu, vẫn là một đại lợn rừng, kết quả người nò hưng phấn a ở bên kia thượng xem, lại không biết này lợn rừng qua đói, bụng, trực tiếp từ bây dập tránh thoát nhảy ra tới, Đem người nó cấp ăn xương cốt đều không dư thừa, quái dòa người, cho nên ta khuyên ngươi à, vẫn là đừng đi kia chỗ ngồi. Chú Đại Thẩm nói chính là có cái mũi có mắt, xứng với kia hoảng sợ khuôn mặt, An Hà cũng có chút bị dọa nhưng là nàng nghĩ chính mình chỉ cần không tiến trong rừng sâu, hẳn là liền không có việc gì. Rốt cuộc những cái đó ra thú cũng là sẽ không dễ dàng ra những cái đó rập rạp cánh rừng đi vào thấy được. Địa phương cho người ta chảo không phải. Không có việc gì, chú đại thẩm, ta chỉ là ở bên ngoài nhặt nhặt nấm, liền không đi vào bên trong. Ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta kia địa phương ở nơi nào đi. Ta đi xem là được. Ngươi thật muốn đi á. Chú đại thẩm còn tưởng rằng nghe xong chính mình như vậy vừa nói, An Hà sẽ lựa chọn từ bỏ đi kia nguy hiểm rừng sâu, lại không nghĩ, An Hà vẫn là quyết định đi. Chú đại thẩm không có luôn mãi ngăn trở. Đem vị trí phương hướng nói một lần, lại dặn dò An Hà đừng tiến trong rừng sâu, thấy ra thú chạy nhanh trốn lúc sau, lúc này mới hướng ra đuổi. Xuân Phong nganh diện thổi tới, vẫn là có chút đến xương, chính là nghĩ đến ở kia cách đó không xa có thứ tốt đang chở chính mình. An Hà dưới chân bước chân lại nhanh hơn chút, rất xa, An Hà nhìn một đám phụ nhân dẫn theo trong tay rổ hướng trong nhà đuổi. Mỗi người rổ thượng hoặc nhiều hoặc ít có chút rau dại thức ăn sôi nổi mang theo thỏa mãn tươi cười Qua hồi Lâu, rốt cuộc, nơi xa sơn gần đây ở trước mắt Dưới chân, là tân trường ra xanh non tiểu thảo Cách đó không xa giữa sườn núi thượng Là kia mang lục xanh um tươi tốt cây cối Chúng nó cũng không có bị này giá lạnh mùa đông sở đánh bại Hưng phấn sư mạnh còn không có đánh mất An Hà đột nhiên cảm thấy chính mình có loại không sợ trời không sợ đất, thần tiên đều chiếu cố cảm giác, Đương chân bước vào kia phiến so mặt khác đỉnh núi còn muốn xanh um tươi tốt trong rừng, nàng. Cũng không có chút nào sợ hãi, chân núi, lác đác lưa thưa có chút người giấu chân, An Hà nghĩ, có lẽ là nơi này khoảng cách trong rừng sâu còn có chút khoảng cách, có chút lớn mật nhân ra còn dám tới nơi này ngắt lấy rau dại. An Hà quay chung quanh chân núi một vòng, chỉ ngắt lấy một nắm rau dại, còn có mấy cái nấm, tốt đều bị người chiếm trước tiên cơ. Nhìn trong rổ y, ỏi không có mấy rau dại, An Hà nghĩ, chính mình như vậy vãn mới ra tới ngắt lấy rau dại còn có này thu. Hoặc, đã xem như phi thường không tồi, xem ra nếu muốn nếm ngon ngọt, còn phải đi vào đi mới được a. Nhìn trong rừng sâu, An Hà lẩm bẩm nghĩ chú đại thẩm nhắc nhở, vuốt trên lưng công cụ, An Hà quyết định đánh cuộc một phen, nàng tưởng, chỉ cần chính mình không cần tiến vào cánh rừng quá sâu chỗ, hẳn là không có gì ra thú, cho dù có, cũng là những cái đó thương tổn không được nàng tánh mạng ra thú, nàng không phải còn có chút công cụ sao, có lẽ có thể có tác dụng, nói, không chừng còn có thể trả một ít động vật trở về bổ bổ đâu, nghi như vậy. An Hà trong lòng tự tin càng đủ, hướng tới trong rừng sâu mại đi quyết tâm càng kiên định, trời xanh không phụ người có lòng, quả nhiên ở An Hà đi rồi một khoảng cách địa phương, có một đại đóa bạch nấm lớn lên ở thụ đầu biên, ngẩn đầu nhìn dọc theo bạch nấm trên đầu thụ xem, là quả cây tùng, nháy mắt, An Hà trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, này nấm là lớn lên ở cây tùng thụ trên đầu, đây là hảo nấm không đơn thuần chỉ là ăn ngon dinh dưỡng còn cao, loại này nấm chỉ có tại hạ quá sau cơn mưa để nhị ba ngày trường ra tới, nếu không thể kịp thời lại đây trích nói, chờ đến ngày hôm sau, này nấm liền không thể ăn. Nó sinh mệnh chu kỳ thực đoàn, hơn nữa lựa chọn khí hậu bắt bẻ, cần thiết là mùa xuân, độ ấm bắt đầu hồi ôn thời điểm mới có thể trường ra tới, cho nên đều là chút khả ngộ bất khả cầu nấm a. An Hà không biết vì cái gì ở bên này tương đối rét lạnh địa phương cũng có. Thể trường ra như vậy đại nấm, nhưng là nàng kinh nghiệm nói cho nàng. Loại này nấm chính là nàng trước kia ở quê quán nông thôn sở ngắt lấy nấm. Một bên hưng phấn, An Hà một bên thật cẩn thận đem trước mắt bạch nấm cấp hái được xuống dưới. Để cho An Hà hưng phấn chính là mỗi dù nấm đều rất lớn thực no đủ, gần là này một cây cây tùng hạ nàng liền đã trích đủ rồi bọn họ vài người ăn hai cơm phân lượng đâu An Hạ nghĩ nếu là thải nhiều còn có thể trước đem một ít phơi khô phong kín bảo tồn như vậy ở không có gì đồ ăn ăn dưới tình huống liền có thể lấy tơi nấu ăn An Hạ lại ở phụ cận tìm tìm lại tìm ba chỗ dài qua nấm cây tùng tuy rằng không có đệ nhất chỗ như vậy đại cái đầu chính là cũng là không tồi chỉ là tưởng lại tìm Cũng đã không có, an hạ có chút không cam lòng, rốt cuộc này đỉnh núi không ngừng này mấy khỏa cây tùng, chính là lại chỉ có này bốn viên cây tùng hạ dài qua nấm, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng có điều thấy đủ. Rốt cuộc này đó nấm đều là ra ngoài nàng dự kiến, nàng cho rằng chỉ có thể thải một ít nấm, lại không nghĩ rằng có thể thải chút cây tùng nấm. Theo sau, an hạ lại ở thải nấm phụ cận hái chút rau dại rau dại không nhiều lắm, đều là vừa trường ra tới không lâu, đều rất nhỏ một cây, lại quá mức nộ, an hà chỉ có thể từ bỏ đội chúng nó tàn xa, rốt cuộc như vậy tiểu một cây đồ ăn, quá non nói, bỏ vào trong nồi một nấu, đều biến thành thủy trưng phát rồi, vẫn là lưu mấy ngày, chờ thêm mấy ngày lớn lên chút lại đến ngắt lấy càng tốt, như vậy mệt nhọc ban ngày, an hạ thân mình cũng có chút chịu không nổi kia cổ hưng phấn kính cũng không bằng vừa mới bắt đầu mãnh liệt nghĩ trở về lộ như vậy xa nàng cư nhiên có chút lực bất tòng tâm yết hậu nóng giá thiêu nàng đã không ăn không uống ban ngày tuy rằng thân thể hảo chút nhưng vẫn là hư đâu phóng nhãn nhìn lại thật vất vả tìm được một khối dựa vào thụ tảng đá lớn an hạ tham lam nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi đẩy mặt đều là mỏi mệt bên tai là uy phong gợi lên nhánh cây phe phẩy lá cây sàn sạt vang, lỗ tai ngẫu nhiên còn có xuất hiện một trận một trận dòng nước thanh, thanh âm không lớn, chính là an hạ sẽ không nghe lầm, tìm thanh âm phương hướng tìm đi, quả nhiên làm an hạ tìm được rồi một cái nho nhỏ suối nguồn, thủy chậm rãi từ suối nguồn sông ra, phúc nói nhiều phúc nói nhiều vang, an hạ rất là vui vẻ, chạy nhanh buông trong tay giỏ rau, tiểu tâm đắc dụng đôi, Tay bắt một cái hố nhỏ, tay mới vừa chạm đến đến nước suối cư nhiên không có trong tưởng tượng rét lạnh, mà là ấm áp, ấm áp, an hà nghĩ thầm, không phải là suối nước nóng đi, kia không phải có thực trọng lưu huỳnh vị, chạy nhanh dùng tay múc một chút thủy tới gần cái mũi nghe nghe, cư nhiên không có trong tưởng tượng lưu huỳnh gây mũi khí vị, cùng bình thường nước suối không có gì khác nhau, an hà vui vẻ, chạy nhanh dùng tay đào cái tiểu đàm, đại thủy đầy một cái đầm lại dùng tay đem thủy nâng lên tới uống thủy chất ngọt lành ôn bụng làm an hà hợp với uống lên vài phủng thủy nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào như vậy rét lạnh địa phương cư nhiên còn có nấm ở sinh trưởng nguyên lai like là có này nước suối duyên cớ kể từ đó liền có thể nói thông này nước suối bốn phía vì sao có nấm sinh trưởng mà mặt khác địa phương lại không có giải khác tinh thần cũng lên đây. An Hà nhìn hơi hơi tây nghiêng thái dương, Nghĩ thầm lại thải chút rau dại, Liền phải đi trở về, Bằng không trở về chậm lộ đều không dễ đi, Ban đêm giá thú cũng sẽ khắp nơi đi lại, Mới vừa mại động cước hà bước chân, Từng đợt làm cho người ta sợ, Hai tiếng kêu rên từ trong rừng sâu chuyển đến, An Hà thình lình bị hoảng sợ, Che lại bang bang thẳng nhảy ngược một hồi lâu mới hoan quá mức tới, Là cần phải trở về, Này Thái Dương dần dần muốn xuống núi, lại không quay về thiên nên đen. Giá thú như vậy sơm cũng ra tới kiếm ăn. Nhưng đừng thành bọn họ trong bụng thực. Chạy nhanh thu thập hảo thủ thượng đồ vật. An Hà cuống quýt đứng dậy hướng trong nhà đuổi. Dưới chân bước chân vội vàng. Phía sau gào thanh từng trận An Hà nơi nào có gan trở về xem. À, liền sợ thấy cái gì hung mánh động vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Phanh. A. Đột nhiên một trận vang lớn, An Hà dòa cả người đều nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện, chính phía trước cách đó không xa một trận xa diệp cuồn cuột, cho bụi nổi lên bốn phía, tựa hồ. Cái gì cự vật rơi trên mặt đất, căn cứ tò mò tâm thái, An Hà áp lực sợ hãi tâm lý, thật cẩn thận hướng phía trước phương mại đi. Ở trong lòng mặc niệm một trăm biến thượng đế phù hộ lúc sau, ở bụi đất tứ tán địa phương. Xuất hiện ở An Hà trước mặt, cư nhiên là một người mặc màu đen quần áo bị thương nam tử, nam tử gắt gao nhắm mắt lại, tuấn lãng góc cạnh rõ ràng trên mặt che kín vết máu, trong miệng còn có huyết ra bên ngoài rũng, đem trắng non mặt nhuộn thành đỏ như máu, hắn. Trên người còn có bao nhiêu chỗ miệng vết thương, đều có máu tươi ra bên ngoài rũng, thảm không nỡ nhìn. An hạ tuy rằng đối huyết không vượng, nhưng là thấy như vậy một cái đầy người mang huyết vẫn là không thể hiểu được từ trên cao trung rơi xuống nam tử trong lòng vẫn là thập phần sợ hãi người này đến tột cùng là ai như thế nào sẽ bị thương hắn phía trước đã trải qua cái gì hắn thương như vậy trọng còn có thể cứu chữa sao an hà ở trong lòng đem một đám nghi vấn lọc một lần cuối cùng ý tưởng là đem người cứu sống liền như vậy làm hắn đã chết nàng trong lòng băn khoăn sống sờ sờ một cái mạng người a Kiểm tra rồi hắn thương thế An Hà biết Người này thương thực trọng Trên tay cuống quyết đem trong rổ mấy khỏa Chính mình mới vừa ngắt lấy tiên dược thảo đem ra Cấp đối phương đắp thượng Chỉ là như vậy cuống quyết chỉ rằng có một cái chớp mắt Trong tay động tác lại đột nhiên ngừng Nàng mới nhớ tới Này đó chỉ là chút bình thường thảo Dược Chỉ có thể đem huyết hơi chút ngừng Mặt khác tác dụng một chút đều khởi không đến Nếu tưởng cứu hắn tánh mạng, còn phải đem hắn mang đi cấp lang chung cứu chị. Nhưng nhớ tới vương đại nương ra tình huống, cho dù là người này có thể cứu chữa, nàng cũng không có năng lực này đem người này cứu. Vương đại nương ra tình huống nàng không phải không biết, hiện tại dưỡng hai mẹ con bọn họ đều cố hết sức. huống chi là một cái bị thương nghiêm trọng nam tử, trị liệu trọng. Thương xài hết bao nhiêu tiền a Nàng không có tiền, cứu không được người. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Nghĩ vậy, an hạ tay chạy nhanh triệt trở về. Vạn nhất nàng đem người chị trở về. Hơi thở mong manh, sống lại sống không được. Chết lại chết không ra. Không phải tra tấn người sao. Đem mới vừa đắp đi lên thảo dược chạy nhanh chụp đi. An hà nhưng không nghĩ làm đối phương chết như vậy. cha tấn thống khổ, đi thống khoái đôi hắn cũng là tốt. Thực xin lỗi à, ta không có. Dư thừa tiền bạc cứu người Hiện tại cho ngươi dịp thuốc cũng là lãng phí. Ngươi nửa chết nửa sống cũng khẳng định thống khổ. Còn không bằng chết thống khoái chút. Ngươi đại nhân có đại lượng. Đừng trách ta nhẫn tâm a, Ta cũng không nghĩ. Ai làm ta không có tiền đâu. Ta thật là lòng có dư mà lực không đủ a, Thực xin lỗi. Vì giảm bớt lương tâm bất an. An hà bùm bùm nói một đông lớn. Nàng tưởng. Nàng có thể làm chỉ có thể như vậy. Nàng tự thân đều khó bảo toàn. Cuốn quyết. Đứng dậy. An Hà chạy nhanh khởi bước rời đi. Sợ đối phương đột nhiên mở to mắt thấy nàng bộ dáng, Sau đó đến chết cũng nhớ kỹ nàng bộ dáng. Đến lúc đó nhân ra biến lệ quỷ tới tìm nàng liền không hào. Nơi xa thân ảnh vội vàng. Phía sau trên mặt đất nằm người gian nan đem đôi mắt mở. Mơ mơ hồ hồ chung. Chỉ nhìn thấy một bóng hình ở nhanh chóng rời đi. Nam cung cảnh nghĩ thầm. Hắn sẽ nhớ kỹ nữ nhân này. Không cứu chính mình nữ nhân. Nói cái gì không có tiền, nàng không có tiền, mà thôi, không đại biểu hắn không có tiền a chẳng lẽ nàng nhìn không ra hắn này thân quần áo quý báo sao, toàn bộ thiên hạ, tìm không ra như vậy cái thứ hai quần áo, lại nói, hắn trên người còn có mấy nén vàng, còn có một cái giá trị liên thành ngọc bội, cái nào không đủ trị liệu hắn thương mấy trăm lần, nàng khen ngược, trực tiếp chạy lấy người. An hạ càng đi càng hoảng hốt, thân mình có chút hư thoát, dưới chân nện bước cũng càng ngày càng run rẩy không song, nhìn hướng, sơn bên kia chạy thái dương, trong lòng nghĩ, này thái dương một chút sơn, rừng cây ra thú liền phải ra tới, đến lúc đó cho dù nơi này không thuộc về trong rừng sâu, cũng có mánh thú ra tới kiếm ăn, Huống chi, kia nam tử bị thương. Mùi máu tươi càng có thể hấp dẫn thị huyết xài lang hổ báo này đó manh thú ra tới, đến lúc đó, người này đã có thể đến bị gặm xương cốt đều không còn, nghĩ những cái đó hình ảnh, đã ghê tởm lại khủng bố, an hà không phải cái loại này nhẫn tâm. Người, tương ngộ đó là duyên Phật, người này còn chưa có chết, xem hắn tướng mạo quý khí, định không phải nhân vật đơn giản, liền tính hiện giờ đơn giản, kia giả lấy thời gian, cũng không đơn giản. Nếu là nàng dung túng này đó mánh thú đem hắn gặm thực. Như vậy liền lãng phí như vậy một nhân tài. Quốc gia yêu cầu nhân tài như vậy. Nói đến nói đi. Nàng chính là không đành lòng nhìn người chết đi à. Muốn hay không trở về. Muốn hay không trở về. Nội tâm làm tư tưởng đấu tranh. An Hà nhụt trí một cổ não ngồi ở trên cỏ. Không biết là phải làm làm cái gì cũng không biết trở về. Hay là nên đem cái kia nam tử cứu trở về đi. Xoái xoái. Ngươi cảm thấy mẫu thân có nên hay không cứu cái này người xa lạ trở về đâu. Trong miệng lầm bẩm nói, An hạ tay cũng không an phận lôi kéo bên cạnh nhánh cây nhỏ. Đột nhiên An hạ đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trong tay che kín lá cây nhánh cây. Nếu vô pháp làm quyết định này, liền đem quyết. Định này giao cho này chi nhánh cây đi. Nếu là lá cây là số lẻ, ta liền không cứu hắn trực tiếp đi trở về. Nếu là số chẵn liền, một mảnh. Hai mảnh, tam phiến An Hà nghiêm túc đếm lá cây, trong lòng không xác định chính mình đến tột cùng muốn chính là số chẵn vẫn là số lẻ. 17, 18, 19, đếm tới này, An Hà nhìn trên tay nhánh cây chỉ còn lại có một mảnh lá cây, kết quả thực rõ ràng, 20 phiến lá cây, số chẵn nói cách khác, nàng muốn đi cứu người. Không thể nề hà, nếu trời cao có như vậy ý tứ... An hà cũng không có tưởng quá nhiều, cứu người quan trọng, lại không cứu chị, người nhỏ sẽ phải chết, tuy rằng không có tiền, nhưng nàng chỉ mình buồn phận thì tốt rồi, Hắn nếu là muốn vong, kia cũng là ý trời a Vốn nên đi xa thân ảnh lại lần nữa trở về, nam cung cảnh không ngờ tới nữ tử này còn sẽ trở về, nàng đây là nghĩ thông suốt muốn cứu chị chính mình sao, mơ hồ thân ảnh càng thêm tới gần, chính là nam cung cảnh trước sau vô. Pháp thấy rõ đối phương khuôn mặt, hắn đôi mắt bị người giải thuốc bột, đến nỗi khiến cho đôi mắt thấy không rõ, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể thân chịu như thế trọng thương, đều do hắn đại ý, nếu là làm hắn trở về, hắn tất nhiên không buông tha này đó tiểu nhân. Ngươi không sao chứ, người nó còn nằm tại chỗ chưa từng nhúc nhích, an hà chạy nhanh tiến lên, thật cẩn thận đem đối phương đỡ lên trên người nhiều chỗ miệng vết thương bị động gian đau đớn khó nhìn. Nam cung cảnh sắc mặt càng thêm khó coi, giảo hảo ngũ quan đều sắp vặn vẹo ở một khối. Ngươi thương thế nào? Có chết không chết nói một câu a. Thật vất vả đem người đỡ ngồi ở thân cây trước, An Hà đã mệt đầy người đổ mồ hôi a, lại thấy nam tử hừ đều không hừ một câu, nếu không phải kia khẩu khí còn ở, An hạ thật đúng là cho rằng hắn đã chết. Chỉ là Nàng nào biết đâu rằng nam cung cảnh người này, kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể có mềm yếu thời điểm, cho dù bị trước mắt. Cái này đáng giận nữ nhân kéo động tra tần sắp chết rồi, hắn cũng không có lý do gì dầm gì một tiếng, kia chỉ là người nhu nhược mới có biểu hiện. Căn cứ cứu người tâm tư, an hà như thế nào sẽ biết đối phương ý tưởng, chỉ có thể nhanh chóng đem đối phương quần áo cởi bỏ trước đem cầm máu dược thảo đắp thượng. Thừa dịp này Thái Dương còn không có xuống núi thời điểm đem hắn làm ra cánh rừng đi. Sự tình phía sau mặt sau lại nói, có thể là bởi vì khẩn trương hoảng loạn, cởi bỏ Quần áo thời điểm tay quá mức cồng cảnh, nửa hôn mê người bị An Hà cha tấn chết đi sống lại. Nếu không phải hiện tại ở như vậy nguy hiểm trong rừng, nam cung cảnh tình nguyện chính mình không cho An Hà cứu. Ngươi tay có thể hay không nhẹ điểm, ta bất tử cũng đến bị ngươi cha tấn đã chết. Thật vất vả, một câu mới từ trong miệng nhổ ra, nam cung cảnh cảm giác chính mình sống không bằng chết, chưa bao giờ như vậy chật vật quá, chưa bao giờ như vậy thống khổ quá, này vẫn là lần. Đầu tiên, gặp gỡ như vậy vụng về nữ nhân cứu chính mình thật không biết là tốt là xấu. a thình lình xảy ra thanh âm dòa an hạ tay run lên, một bàn tay trực tiếp đánh vào miệng vết thương. Ngô Nam cung cảnh giờ phút này có loại muốn giết trước mắt nữ nhân này ý niệm đau chết hắn đầu váng mắt hoa mí mắt đều mở không ra thực xin lỗi a thực xin lỗi a ta không phải cố ý ta tận lực tiểu tâm một chút a an hà có chút áy náy lần đầu tiên phát hiện chính mình tay chân như vậy buồn chính là này không phải nàng sai a ai làm người nam nhân này không dên một tiếng. Một cổ họng liền hù chết người, xứng đáng hắn đau. Thật cẩn thận mở ra quần áo, lộ ra một chỗ chỗ nhìn thấy ghê người miệng vết thương. An hạ đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng không phải bác sĩ càng không phải hộ sĩ. Chưa từng gặp qua như vậy lợi hại miệng vết thương. Trước kia chính mình bị thương cũng chính là sắt rau thiết cái tay, khái cái chân miệng vết thương. Thực dễ, ràng cầm máu.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 Cái chân miệng vết thương, thực dễ dàng cầm máu, lại chưa từng gặp qua đổ máu cùng không cần tiền dường như miệng vết thương. Đỏ tươi máu cho dù đắp thượng thảo dược cũng khó có thể ngừng, chỉ thấy nó phút phốt chảy ra. Làm sao bây giờ? Huyết giống như có chút ngăn không được a Lại nhai nát thảo dược cấp đắp thượng, huyết vẫn là có lưu dấu hiệu. An hà không biết như vậy chảy xuống đi, người này có thể hay không đã chết. Đối phương không có đáp lại, cả người đã chết. Ngất đi qua, cuống quýt một hồi lâu, sử dụng rất nhiều cầm máu dược thảo, cột lên bố mang. An Hạ lúc này mới thấy miệng vết thương huyết không lưu như vậy hung, cũng coi như là ngừng. Thời gian một phân một giây quá khứ, Thái Dương cũng càng thêm tây tà, hơi chút ngừng huyết. An Hạ chạy nhanh đem người mang rời đi cánh rừng, chỉ cần rời đi này hiểm ác địa phương, người này liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Đến lúc đó lại kêu thôn đầu lão tiên sinh tiến đến nhìn xem cũng không. 1. Nhìn nhìn chính mình nho nhỏ thân mình. Nhìn nhìn lại kia so với chính mình khổng lồ như vậy nhiều thân hình. An hạ thân mình một trận nhũn ra. Nhưng làm người nên người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Bỏ dở nửa chừng không phải nàng An hạ nên có tính tình. Đương toàn thân hư thoát An hạ đem người mang rời đi kia cánh rừng đi vào thôn đầu nhìn kia gần ngay trước mắt vương đại nương ra an hà cảm giác chính mình nước mắt đều chảy xuống tới mà kia hai chân cũng không có sư lực nhũn ra lợi hại cho dù như vậy gần nàng cũng đã không có sư lực dọn cái này quái vật khổng lồ an hà có người đột nhiên kinh ngạc kêu to một tiếng nhanh chóng chạy tiến lên đây vương đại nương là ngươi à an hà có loại gặp được cứu tỉnh treo ở ngược giữa không chung cục đá cuối cùng là rơi xuống một nửa. An hạ, ngươi đi đâu nhi, như thế nào hiện tại mới trở về, xoay xoay khóc náo loạn một ngày. Vương Đại Nương trên mặt tất cả đều là nốn. Nóng mồ hôi, tựa hồ tìm An hạ hảo một chật. Kia hắn hiện tại thế nào? An hạ tâm hệ nhi tử, mới vừa nghe xong Vương Đại Nương lời nói liền tưởng chạy nhanh hướng ra đuổi. Khóc náo loạn hồi lâu, có lẽ là đói là. Ta nấu chút ngọt canh cho hắn ăn. Này sẽ mới vừa ngủ ha. Ta thấy hắn ngủ hương. Ngươi lại cả ngày không thấy bóng người. Lòng ta lo lắng ngươi. Liền nghĩ ra được tìm xem ngươi. Bên ngoài tuyết bắt đầu hóa. Nơi nơi lạnh buốt, Ngươi này cả ngày đều đi nơi nào. Đây. Là đây là ai? Sao dáng vẻ này? Còn không có tới kịp trả lời vương đại nương vấn đề. Vương đại nương trước chú ý tới nàng phía sau nam tử. Nhìn thương thế như vậy trọng nam tử, vương đại nương trợn tròn mắt. Đây là, an hà không biết nên từ đâu mà nói lên, nàng vốn dĩ chính là vương đại nương gia thu lưu người. Này không duyên cớ vô cớ từ bên ngoài nhặt được một cái thương thế thảm trọng nam tử ở vương đại nương ra ở, dùng nhà nàng đồ vật, thật đúng là không hảo công. Đạo, chỉ là an hà còn không biết như thế nào mở miệng nói. Vương Đại Nương liền cảnh giác đem An Hà kéo ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng. An Hà, ngươi nói thực ra, người này ngươi là từ đâu mang về tới. Ta từ bên kia trong rừng gặp gỡ hắn, hắn mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ dẫn hắn trở về làm Lão Đại Phu nhìn xem, có lẽ có thể mạng sống. An Hà không dám có điều dậu diếm, chỉ vào không muốn sơn, như thế nói. Ngươi hồ đồ A. Vương Đại Nương thần sắc càng thêm khẩn. Trương, xem an hạ ánh mắt có chút hận sắt không thành thép. Ngươi xem hắn dáng vẻ này, định là bị kẻ thù đuổi giết mới là kết cục này. Ngươi như thế nào có thể, Vương Đại Nương, ngươi như thế nào liền khẳng định hắn là bị kẻ thù đuổi giết đâu? Liền tính không phải, ta a vừa thấy hắn liền cảm thấy hắn không phải đơn giản người. Nếu ngươi mang theo như vậy một người, định là không tiện. Vạn nhất đúng như ta theo như lời, nhưng làm sao bây giờ à, vương đại nương không? Phải lo lắng trong nhà có đủ hay không thêm một cái người đồ ăn, chỉ là, nàng gặp qua người dù sao cũng là so an hạ nhiều hơn nhiều, người tốt người xấu cũng là so an hạ sẽ phân biệt, cho dù cái này nam tử không phải cái gì người xấu, nhưng là nếu là mang ở trong nhà, khẳng định dễ dàng rước lấy không cần thiết tai họa. Nặng thì chính là đại gia tánh mạng a vương đại nương nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một người làm cho cửa nát nhà tan không ngừng, còn phải đến gần chính. Mình tánh mạng, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nàng không phải cái gì bồ tát sống, càng là cứu không đến người nào, lúc trước cứu an hạ thời điểm cũng là vì nàng chỉ là một cái nữ lưu, sinh cái hài tử thôi, hiện tại trước mắt người này đầy người là huyết, cả người là thương. Hắn phía trước khẳng định trải qua một hồi đại kiếp nạn, mà tạo thành hắn đại kiếp nạn người là như thế nào hung tàn. Vương Đại Nương đều có thể tưởng tượng ra vài phần. Đại Nương, sẽ không sẽ không. Ta chỉ là đem hắn cứu sống thì tốt rồi. Ta không nghĩ làm một cái sống sờ sờ tánh mạng ở trước mặt ta chết đi. Ta chỉ cần đem hắn cứu sống, mặt khác sự tình chính hắn giải quyết là được. Như vậy hẳn là không có việc gì đi. Ngươi xem hắn hiện tại, Liền sắp không được, ngươi là cái thiện lương người, có thể nào nhìn hắn cứ như vậy chết đi đâu. Lại nói, nàng ngàn dặm xa xôi đem hắn dọn đến trong thôn tới phí nhiều ý sư lực a, Nếu là không cứu, chẳng phải là lãng phí nàng tâm. Huyết sao? Chính là, vương đại nương không nghĩ làm như vậy không thể hiểu được người lại tiến chính mình ra môn. Nếu là tìm tới hòa sát thân, đã có thể mất nhiều hơn được, huống hồ. Nàng cứu người vốn là không cầu hồi báo Chỉ là nàng sợ hãi người như vậy Sau lưng những cái đó tà ác sự tình thôi Kia như vậy hả Đại nương Ta không đem hắn mang tiến trong nhà đi Chúng ta sau núi kia không phải có gian nhà tranh sao Ta đem hắn để ở đâu Chờ hắn đã tỉnh Ta khiến cho Hắn đi Bằng không Ta thật không đành lòng nhìn hắn liền như vậy đã chết An hả đáng thương hề hề nhìn vương đại nương Chuyện này nàng cần thiết phải bị đến vương đại nương đồng ý. An hà như thế kiên trì, vương đại nương trong lúc nhất thời đảo thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng không phải đại ác người, như vậy một cái sống sờ sờ tánh mạng bãi ở nàng trước mắt, không chấp nhận được nàng bỏ qua. Nhìn an hà phía sau nằm nam tử, vương đại nương cuối cùng gian nan. Điểm hạ cái này đầu, hai người đem nam tử thật cẩn thận dọn đến sau núi trong căn nhà nhỏ. Thiên, đã chậm rãi đen xuống dưới, may mắn này sẽ thiên lánh, ban đêm tới mau, rất ít người ra tới, hơn nữa, vương đại nương ra cho dù là hàng xóm cũng khoảng cách vương đại nương ra hảo chút khoảng cách, cho nên hai người đem nam tử đưa tới sau núi thời điểm cũng không có người nào phát hiện, vốn di an hạ tính toán thỉnh thôn đầu lão đại phu lại đây nhìn một cái thương thế, sau đó, cho hắn trị liệu chính là vương đại nương sợ như vậy dễ dàng khiến cho oanh động, khuyên lại An Hà, chỉ là đi lão đại phu nơi đó lấy chút đao kiếm thương cùng cầm máu dược trở về. Hai người bận việc tới rồi đêm khuya mới có thể nghỉ ngơi, nhìn nam tử tựa hồ dần dần hồi phục hô hấp, An Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh về nhà ăn cơm xem nhi tử. Sao sao ngày thứ hai, lo lắng nam tử thương thế, An Hà ngủ cũng không kiên định, sớm liền đã tỉnh. An Hà đi đến tiểu nhà tranh. Thời điểm, nam tử còn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu, chỉ là ban đêm chưa từng nhìn kỳ dung nhan hôm nay vừa thấy, cư nhiên là cái xoái khí 10 phần nam tử. Sinh hoạt ở hiện đại, An Hà xem như gặp qua không ít xoái ca, tivi thượng, sinh hoạt hàng ngày chung, đủ loại màu sắc hình dạng xoái ca cái gì cần có đều có, chính là đương thấy cái này nam tử, An Hà vẫn cứ có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, Hắn trên mặt màu da trắng bệt vô sắc Nhưng ngay cả như vậy Lại cũng che Giấu không được hắn khuôn mặt uy nghiêm Hắn kia lông mày như kiếm Thật dài đỉnh mày Mỗi một cây lông mày đều ngâm đen tỏa sáng Hắn lông mi rất dài thực cuốn Tựa như chuyện tranh sở miêu tả như vậy Nếu là đổi làm là nữ tử Định là đẹp không thôi Cao thẳng mũi hạ tựa hồ Còn sẽ phun ra âm lánh hàn khí Tế mỏng môi Đỏ tươi cực kỳ Chỉ là An Hà nghe nói, nam tử môi bạc tình cũng mỏng, loại người này nhất lánh khốc vô tình, tựa hồ chỉ cần hắn một trương miệng liền sẽ phát ra. Như lợi kiếm lời nói, hơn nữa, An Hà đối cái này nam tử luôn là có loại mạc danh quen thuộc cảm, chỉ là không biết loại này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Thấy đối phương cũng không có muốn chết bộ dáng An Hà chạy nhanh đem hắn trên người miệng vết thương dược thay đổi sau đó đi ra ngoài đi dạo lại tìm nhiều điểm ăn. Hiện tại trong nhà đột nhiên nhiều một mụt người, An Hà đối vương đại nương vợ chồng nhiều ít có chút ấy nấy, có thể làm chính là không cần tăng thêm nhà bọn. Họ gánh nặng, ra thôn, An Hà như cũ hướng ngày hôm qua đãi kia đỉnh núi mà đi. Nàng ngày hôm qua chỉ đi một bên cánh rừng biên, còn có bên kia không có đi đâu. Nàng muốn thừa dịp đại gia còn không dám đi kia đỉnh núi ngắt lấy thời điểm chạy nhanh đem thứ tốt ngắt lấy trở về. Như vậy bọn họ là có thể chịu đựng cái này đầu mùa xuân. Chỉ cần qua xuân đầu, vạn vật sống lại, đồ ăn lương thực cũng bắt đầu chậm rãi dài quá. Như vậy hai mẹ con bọn họ mới có cơ hội xoay người. Liên Tiếp mấy ngày, An Hà đều gạt vương đại nương vợ chồng đi phương xa đỉnh núi ngắt lấy ra thực. Nàng cũng coi như may mắn, mỗi lần đều có thể ngắt lấy không ít rau dại, chỉ là những cái đó tùm sinh trưởng dưới tàng cây nấm an hạ lại không có gặp lại. Cũng không biết có phải hay không trời cao chiếu cố an hạ, nhưng thật ra làm nàng phát hiện một cái sông nhỏ có cá ở bơi lội, đúng là kia nước ấm chảy vào con sông, chỉ là kia cá đều không phải rất lớn, một hai ngón tay khoan cá nhưng cũng đủ để cho an hà hưng phấn chạy nhanh làm vương đại nương đem trong nhà vóng cá vóng tìm ra chính mình mang theo đi cư nhiên cũng làm nàng vóng ba bốn con cá vương đại nương căn bản là không biết an hà đến tột cùng là đi nơi nào thải rau dại thấy an hà trong tay dùng thảo xuyên cá nhìn không được kinh ngạc vội hỏi an hà như thế nào tại đây tuyết thủy mới bắt đầu hòa tan trong sông chụp tới cá vẫn là dùng nhà mình kia rách nát không thôi vóng Đây đều là ta ở Dòng suối nhỏ trong nước vóng Nước không sâu Ta đem vóng đặt ở Hà Du Sau đó đuổi cá đi Hà Du Không nghĩ tới cư nhiên thật làm ta cấp vóng tới rồi An Hà nhìn chính mình trong tay thành quả Tâm tình rất tốt Đang nghĩ ngợi tới này cá có thể làm sau Núi kia nam tử hảo hảo bổ bổ Như vậy hắn cũng có thể mau tốt hơn lên sau đó rời đi Rốt cuộc lưu tại trong nhà trước sau là cái bom hẹn giờ Cho người ta thấy chuyển ra đi vương đại nương ra thanh danh đã có thể hủy hoại. Người nhà quê không có đều không có. Chỉ có tôn nghiêm là bọn họ nhất yêu cầu bảo hộ. Chỉ là vương đại nương nghe xong An Hà nói càng là nghi vấn thật mạnh. Chúng ta này thôn phụ cận không có gì sông nhỏ dòng suối nhỏ. a chỉ có sông lớn. Tuyết thủy mới bắt đầu hòa tan đâu. Chiếu vương đại nương theo như lời. An Hà căn bản không có khả năng bắt được đến cá. Như vậy. Này cá lại là từ đâu tới đây đâu, an hạ thấy thế, cũng không hảo dầu diếm nữa vương đại nương, vương đại nương, ngươi đừng nghĩ nhiều, này đó cá thật là ta bắt tới, nói thật cho ngươi biết đi, ta là nghe người ta nói ngàn thú sơn nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, rất ít có người đi kia ngắt lấy ra thực, ta nghĩ chính mình nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, liền đi ngàn thú sơn kia thử thời vật. Nhìn xem có thể hay không ở phụ cận tìm được điểm ăn Ngươi cư nhiên đi ngàn thú sơn An hà không nói xong nói bị vương đại nương sinh sôi đánh gãy Từ vương đại nương biểu tình kinh ngạc Tới xem Tất nhiên là không tin an hà cư nhiên không sợ nguy hiểm chạy tới ngàn thú sơn Kia chính là ăn thịt người không nhà xương núi rừng A Giá thú đông đảo An hà một cái nhược nữ tử như thế nào có thể đi loại địa phương kia đâu Đại nương Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. An hà đôi tay chấp khởi vương đại nương đôi tay, trên mặt cho nàng một cái an tâm tươi cười. Ta biết, ngàn thú trong núi mặt dã thú đông đảo, cho nên. Ta cũng không dám vào bên trong đi, ta chỉ là ở cánh rừng bên ngoài đi một chút nhìn xem, nhìn xem có thể hay không tìm được chút ăn, không nghĩ tới, ta vận khí thật tốt. Nơi đó căn bản không có gì người đi lại Cho nên làm ta thấy này đó cá Vừa lúc chúng ta mọi người đều có thể bổ bổ Ngươi nói đúng không Cho dù An Hà nói nhẹ nhàng Chính là Vương Đại Nương vẫn là một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng. May mắn An Hạ mạng lớn Nếu là gặp gỡ những cái đó đói cực xài lang hổ báo An Hà Như thế nào trốn ra à Ngươi Ngươi lần sau đừng lại đi Nơi đó quá nguy hiểm Cho dù có thể tìm được ăn, chính là vạn nhất, ngẫm lại, Vương Đại Nương đều có chút lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, Vương Đại Nương, ngươi đừng lo lắng. An Hà biết Vương Đại Nương lo lắng cái gì. Nàng chính mình cũng đem mệnh xem thực trọng, cho nên, nàng cũng không tưởng sớm chết đi. Chính là, nàng không nghĩ như vậy tầm thường tồn tại, nàng tưởng khiêu chiến, nàng tưởng xoay người, cho... Nên điểm này khó khăn nàng vẫn là có thể để trụ, mọi người thường nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, nếu một chút nguy hiểm nàng liền lùi bước, như vậy, về sau những cái đó gian nan hiểm trở nàng lại như thế nào đi khắc phục, nàng những cái đó khát vọng lại như thế nào đi thực hiện, ta như thế nào có thể không lo lắng đâu, kia ngàn thú sơn ngươi cũng không nhìn xem là địa phương nào, như thế nào có thể tùy tiện đi đâu, phía trước ngươi vận khí tốt, Làm ngươi bình an Trở về Chính là thượng sơn nhiều cuối cùng đã gặp hổ A Ngươi là người xứ khác Còn không biết kia ngàn thú sơn như thế nào hiểm Ta ở chỗ này vài thập niên Như thế nào không hiểu biết ngàn thú sơn đâu Chỉ có những cái đó tư lịch thâm Không sợ chết thợ săn mới dám đi những cái đó địa phương Chỉ là ra tới có mấy người A Ngươi chớ lại đi Kia địa phương đi không được A Vương Đại Nương nói một phen nước mắt đều chảy xuống tới sợ an hà sẽ lại đi loại địa phương kia thật là đi không được a vương đại nương còn nhớ rõ chính mình mới vừa gả cho vương đại gia kia mấy năm niên thiếu không biết trời cao đất dày dựa vào một cổ huyết khí xúi dục vương đại gia đi kia ngàn thú sơn săn thú thải thực kết quả trên đường gặp gỡ kia hung ác lang cắn vương đại gia chân không bỏ nàng cả người doa ngã trên mặt đất mắt thấy hai người liền phải bị mất mạng may mắn ngay lúc đó công công kịp thời cứu bọn họ hai người chỉ là nàng công công lại rốt cuộc không có đã trở lại huyết giáo huấn vương đại nương như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu cho nên đối với ngàn thú sơn vương đại nương thề đến chết cũng sẽ không đi loại địa phương kia hảo hảo hảo ta không hề đi ta không hề đi là được vương đại nương ngươi đừng như vậy ta nghe ngươi là được An Hà không biết vì sao Vương Đại Nương như thế kích động, nhưng là giờ phút này trước ổn định Vương Đại Nương lại nói, đến nỗi còn có đi hay không ngàn thú sơn, nàng vẫn là giống. Nhau sẽ đi, bởi vì nàng phát hiện, chỉ có nơi đó thôn người không thường đi, nàng mới có cơ hội tìm tới càng nhiều đồ vật. Hảo Hảo, ngươi đừng đi, đừng đi, nghe ta nói, Hảo sao? Hảo Hảo, đã biết, ta sẽ không lại đi ta hiện tại đi mặt sau nhìn một cái hắn. an hà nói chính là mấy ngày nay còn hôn mê bất tỉnh mặc y nam tử, đạp đạp tiếng bước chân, theo sau là môn bị mở ra ta e a thanh. Nam cung cảnh nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, thật cẩn thận đem đôi mắt nhắm lại, hắn vừa mới tỉnh lại, đại khái loát thanh chính mình hiện tại bị ai cứu, chỉ là hắn đôi mắt bị người hà dược, đến bây giờ vẫn là mơ hồ thấy không rõ mở cùng nhắm không có hai dạng khác biệt, còn không có tỉnh. đứng xa xa nhìn trên giường gỗ người còn nhắm chặt con mắt ôm tiểu soái soái an hạ lẩm bẩm một câu, lại không tỉnh lão nương đến đem ngươi quăng ra ngoài lãng phí ta hảo chút bạc đều là ta nhi tử ăn cơm tiền đâu? ngươi nói có phải hay không a soái soái? mới hai tháng đại soái soái cái gì cũng không biết. Chỉ biết e e a a nói chút chính mình thế giới ngôn ngữ. Nàng cư nhiên đã thành hôn có hài tử. Nam cung cảnh thầm nghĩ. Hắn tuy rằng đôi mắt xem như mù. Chính là mê mang gian xem này nữ tử đảo không giống như là cái đã gả làm người phụ nữ tử. Hơn nữa nàng thanh âm cùng với hành vi đều có thể phán đoán. Nàng chính mình đều chỉ là cái tiểu nữ tử. Nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy đã sớm thành hôn. Thấu tiến lên. Trên giường nam tử. Sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều, miệng vết thương cũng bắt đầu kết vảy, xem như hướng khỏi hẳn phương hướng đi tới. Lớn lên sao xoái, nếu là đã chết cũng là đáng tiếc. An Hà nói, chính yếu còn lãng phí tiền của ta, sợ chỉ sợ ngươi tỉnh không tới, biến thành người thực vật đều, ta đây chính là tổn thất thảm trọng. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi mất cả người lẫn của. Đột nhiên tiếng vang, An Hà còn không kịp kinh ngạc. Chỉ thấy người đã từ trên giường ngồi dậy, nhìn chầm. chằm An Hà xem, nhưng thật ra An Hà bị hắn như vậy một dọa, ôm trong lòng ngược nhi tử lui về phía sau vài bước. Ngươi, ơi, ngươi như thế nào tỉnh? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta tỉnh lại? Ngươi không sợ ta lãng phí ngươi tiền, làm ngươi tổn thất thảm trọng? Nam tử mặt vô biểu tình hỏi, nhìn An Hà đôi mắt có vài phần cổ quái. Nào, nào có... An Hà phản bác, chỉ là một cái chớp mắt liền hỏi ngược lại, ngươi nghe thấy ta vừa rồi lời nói, chẳng lẽ ngươi ở giả bộ ngủ, chẳng lẽ, người này mấy ngày nay đều cố ý ở giả bộ ngủ, ta chỉ là mới vừa tỉnh lại, vừa khéo nghe thấy ngươi tiến vào thanh âm thôi, đến nỗi ta có phải hay không giả bộ ngủ, ngươi xem ta hiện tại đôi mắt, mở cùng nhắm lại có cái gì khác nhau, đều giống nhau nhìn không thấy, Nam cung cảnh cười khổ, không nghĩ tới chính mình một đời anh minh, trước nay chỉ có chính mình tính kế người khác phân, đảo không nghĩ có một ngày cũng sẽ bị người tính kế trở về, lại còn có bị một cái vụng về. Không thôi nữ tử cứu, hơn nữa hắn còn nhất định đến làm nàng cứu mới có thể sống sót. này có tính không là hắn từ nhỏ quá mức không coi ai ra gì đoạt được đến báo ứng đâu. Trời cao hiện tại chính là muốn làm hắn nếm thử từ đám mây ngã vào địa ngục tư vị, cho hắn biết, sở hữu sự tình cũng không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, hắn là có thể hô mưa gọi gió, nhưng hắn cũng giống nhau là yếu ớt không thôi. Nhưng thật ra An Hà nghe nàng như vậy vừa nói, thật đúng là, người này, đôi mắt thoạt nhìn cùng người khác không lớn giống nhau, ngươi trong ánh mắt cũng không có tiêu điểm. An Hạ đang xem xong Nam Cung Cảnh đôi mắt đã. Chẳng lẽ, ngươi đôi mắt thật sự nhìn không thấy? Ngươi cảm thấy ta ở lửa ngươi? Nam Cung Cảnh hỏi lại, đôi mắt tầm mắt đối diện An Hạ đôi mắt. Tuy rằng đôi mắt là nhìn không thấy, chính là An Hạ vẫn là cảm giác giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Ta, ta không nói như vậy, chỉ là, chỉ là ta không biết, hỏi một chút mà. Thôi, An Hạ lùi lại hai bước, Hãn ròng ròng nhìn nam cung cảnh trong lòng nghĩ này nha quá kiêu ngạo nói cái lời nói đều giống ở đối mặt địch nhân hoặc là đối mặt thủ ha hạ đạt mệnh lệnh bộ dáng nàng chính là hắn ân nhân cứu mạng đâu nói nữa ta cứu ngươi ân nhân cứu mạng hỏi một chút ngươi không được a sớm biết rằng này nam tử như vậy kiêu ngạo nàng liền không cứu hắn nam cung cảnh như thế nào sẽ không biết an hạ trong lòng nghĩ cái gì đâu chỉ là Trên thế giới, không có thuốc hối hận ăn không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, trên thế giới này, có rất nhiều sự tình tốt nhất là không hỏi sao? Nếu không phải nàng cứu chính mình tánh mạng, Nam Cung Cảnh sớm đã đem cái này làm hắn đau chết đi sống lại nữ nhân thiên đao vạn quả. Cứu người liền cứu người, nơi nào có tra tấn người tra tấn thừa nửa điều mạng người. Điểm này khí, Nam Cung Cảnh còn sinh đâu? Không hỏi liền không hỏi thực ghê gớm sao? không biết xấu hổ nam nhân, bổn cô nương cứu ngươi còn như vậy túm hừ an hà chịu không nổi này nam nhân nói như vậy nhớ tới ngày đó cứu hắn mệt chính mình chết đi sống lại vương đại nương nhiều phiên khuyên nàng nàng đều kiên trì muốn cứu hắn hiện tại lại được đến cái này xấu tính nam nhân như vậy ngôn ngữ khiêu khích tức giận không thôi trực tiếp ôm nhi tử dùng chân nhỏ hướng hắn miệng vết thương sâu nhất địa phương tàn nhẫn lực chừng. Tê, Nam cung Cảnh đối mặt thình lình xảy ra tập kích, chỉ có chịu đau phần, đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm An Hà Phương hướng, tuy rằng nhìn không thấy đối phương biểu tình, nhưng cũng là có thể phỏng đoán đến ra An Hà là có bao nhiêu hạ giận bộ dáng. Đau đi, liền đau chết ngươi, Bạch Nhãn Lang, mang theo thập phần không xong tâm tình an hà nhanh chóng rời đi nhà gỗ nhỏ, ở trong lòng vẫn luôn cấp chính mình làm xây dựng, người này kỳ thật không xấu, khả năng lập tức tao ngộ như vậy chắc trở làm hắn nhất thời bị lạc tâm trí làm cho hướng. Hồ, nhân ra mù, chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, cho nên hắn mới như vậy đáng giật, chính mình đã ra một hơi, liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha này nam tử một con ngựa đi. Nam cung cảnh cũng là biết an hạ là hảo tâm mới cứu hắn, chính là nhất quán thói quen kêu gọi hạ nhân cao cao tại thượng hắn, như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ có này tao ngộ, trong lòng thật sự không thoải mái, cuối cùng đầy ngập phẫn nộ không chỗ nhưng phát, chỉ có thể ngoài miệng không buông tha người, hơn nữa, hắn cũng không có nói nhiều quá phận nói, hắn kỳ thật đối nàng đã tính khách khí, chẳng lẽ, còn chưa đủ sao, liên tiếp mấy ngày, An Hà đều bị Vương Đại Nương trong giữ kín miết, nơi nào đều đi không được, chỉ là một ngày tam cơm cấp sau núi kia người mù nam đưa ăn, đưa xong liền về nhà mang tiểu hài tử, dỗi ránh liền may vá một chút quần áo, này đó quần áo đều là Vương Đại Nương từ thôn bên địa chủ ra lánh tới làm việc, địa chủ ra Vương Bà Tử cùng Vương Đại Nương là cùng chấn trên, ấn tổ tông tính, Vương Đại Nương còn phải kêu Vương Bà Tử một tiếng tỷ tỷ. Dựa vào điểm này cạp váy quan hệ, vương bà tử biết vương đại nương ra sinh hoạt tương đối nghèo khó, liền đem chủ nhân ra yêu cầu may vá quần áo việc lánh cấp vương đại nương làm, sau đó lại cấp vương đại nương giới thiệu mấy hộ đại nhân gia làm cho nàng có thể nhiều kiểm nhận nhập. Tuy rằng này đó quần áo có chút rất là khó bổ, nhưng bình quân, tính xuống dưới, vẫn là rất đáng giá. So Vương Đại Nương đi ra ngoài bang nhân thủ công muốn tới dễ dàng chút, bình quân một kiện quần áo nàng đều có thể kiếm được tam văn tiền, hơn nữa dư thừa vải vóc chủ nhân ra lại là không cần, Vương Đại Nương cũng chính mình giữ lại, những cái đó đầu sợi cũng là như vậy, dự toán đầu sợi nếu bổ hảo quần áo có bao nhiêu, cũng liền không cần, như vậy xuống dưới, Vương Đại Nương không đơn giản có thể kiếm chút đỉnh tiền, còn có thể được đến một ít bố khối cùng tuyến. Phải biết rằng, tuy rằng tuyến loại đồ vật này ở An Hà đã từng thế giới kia thoạt nhìn một chút đều không quan trọng, chính là ở cái này cái gì đều khan hiếm thời đại, tuyến chính là quý giá thực. Người thường ra tưởng hảo hảo có nhất tạp tuyến đều phải mấy lượng bạc đi mua. Rất nhiều người mua không nổi tuyến, chỉ có thể đi trong núi tìm chút nại xả thảo đương tuyến dùng. An Hà biết trước mắt tiểu sơn đôi quần áo đều là tiền, tuy rằng mấy văn tiền, Đối với khối này thân mình ban đầu ra căn bản không tính đến cái gì. Chính là hiện tại bất đồng, nàng cùng nhi tử mọi thứ yêu cầu dùng tiền. Nàng không thể lại duỗi tay hướng vương đại nương ra cầm, liền tính lấy, cũng không nhất định có. Có thể giúp chỉ có thể tận lực giúp, nếu không thể đi ra ngoài tìm kiếm sinh cơ, chỉ có thể ở nhà kiếm tiền. Còn đừng nói, an hạ may vá công phu rất là lợi hại từ nhỏ nàng cũng đã bắt đầu may vá quần áo của mình vừa mới bắt đầu may vá không xinh đẹp siêu siêu vẹo vẹo rất là khó coi bị người cười hào một trận sau lại nhìn máy may phùng ra tới quần áo nàng chậm rãi cân nhắc thời gian lâu rồi Đảo cũng đem may vá công phu học xuất thần nhập hóa chính mình sáng tạo độc đáo một loại may vá thủ pháp không nhìn kỹ thật đúng là tưởng máy móc phùng đâu tới rồi nơi này Nàng này may vá công phu định là làm vương đại nương ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến An Hà cư nhiên may vá so với chính mình còn muốn sinh. Đẹp ba phần, xem An Hà tuổi không lớn, đảo làm việc lợi hại, bị vương đại nương như vậy khen, An Hà chỉ là cười cười. Ở thời đại này, các nàng may vá kỹ thuật chỉ là dựa vào bình thường may vá, đem quần áo phùng kín mít không dễ dàng nổ tung là được, không chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa lại là ở nông thôn như vậy hẻo lánh tiểu địa phương, càng là đơn sơ thực. Giống An Hà như vậy tốt thủ pháp thật sự là lần đầu tiên thấy. Ai? An Hà? Ngươi này công phu đều là ai dạy ngươi à? Phùng thật không sai. Vương Đại Nương cầm lấy một kiện quần áo tinh tế đánh giá, rất là ngạc nhiên. Này An Hà không phải gia đình giàu có thiên kim sao? Y tới duỗi tay cơm tới há mồm chủ. Không nghĩ tới còn sẽ may vá quần áo đâu. Ta khi còn nhỏ a không học giỏi, mỗi người đều ở học nữ hồng, ta lại ở một bên chơi khác. Nữ hồng không học giỏi, nhưng thật ra thích may vá quần áo, nhật tử lâu rồi, cũng liền phùng càng ngày càng tốt. An hà biết vương đại nương trong lòng nghĩ. Chút cái gì? Nàng hiện tại là gia đình giàu có lưu lạc bên ngoài thiên kim, có bọn nha hoàn hậu hạ, như thế nào sẽ may vá quần áo đâu? Lại còn có học như vậy lợi hại Vì không cho vương đại nương sinh ra nghi ngờ Nàng chỉ có thể biên cái nói dối lửa vương đại nương Vương đại nương tin nàng Treo gheo cười nói Ngươi đứa nhỏ này Tiểu thư ra mệnh Đảo không học tiểu thư gia đồ vật Ngược lại học chúng ta này đó hương ra thôn phụ đồ vật An hà không có lại nói tiếp Nghiêm Túc may vá trên tay việc Nàng hiện tại đảo không hy vọng chính mình nguyên lai thân mình là tiểu thư gia người Nếu là giang hồ nông thôn người Ít nhất càng hiểu được sinh tồn chi đạo Tiểu thư gia người Chỉ biết làm làm nữ hồng Học giúp chồng dạy con Hai người lặng lặng ngồi một hồi lâu Vương Đại Nương đột nhiên khải khẩu nói An hà Đại Nương muốn cùng ngươi nói điểm sự a Chuyện gì a Thấy Vương Đại Nương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên An Hà không cấm tò mò. Vương Đại Nương nhìn An Hà không có dị thường sắc mặt, một hồi lâu mới nói nói, An Hà à, ngươi cứu trở về cái kia nam tử, hiện tại đa đa tỉnh, tuy rằng miệng vết thương còn ở khỏi hẳn, không tiện đi lại, nhưng là, ngươi tận lực làm hắn sớm một chút rời đi nhà của chúng ta, ta thấy kia nam tử phi phú tức quý, nếu là hắn tưởng rời đi, chắc chắn có người tới tiếp ứng. Cũng sẽ có càng tốt đại phu cho hắn trị liệu, chúng ta gia đình bình dân, không nên tùy tiện làm người ngoài. Chủ tiến vào, hướng chi hắn vẫn là cái lai lịch không rõ nam tử, sẽ chọc người nói xấu. Này hai ngày, nàng thường xuyên hướng sau núi phòng nhỏ đưa đi thức ăn, đều làm hàng xóm ra thấy, đều ở tò mò nàng đi kia làm gì đâu. Rất nhiều lần bị người hỏi nàng hướng kia không ai chủ nhà ở đưa cái gì bảo bối. Nàng nói dối nói là nhà mình vị kia bắt đầu tiểu lợn rừng, còn sống, trước dưỡng trước, chờ phì lại tể. Chính là thời gian lâu rồi định làm người sinh ra nghi ngờ, nếu là làm. Hàng xóm ra biết nhà bọn họ đưa tới người ngoài, nhất định sẽ chuyển ra đi. Đến lúc đó, làm này nam tử kẻ thù đã biết nhưng làm sao bây giờ a Nàng còn nhớ rõ ngày đó kia nam tử đưa tới là lúc đầy người là huyết bộ dáng dò chết người. Vương Đại Nương, ta đã biết, ta nhanh chóng làm hắn rời đi. An Hà biết Vương Đại Nương lo lắng cái gì, nàng cũng không tưởng ở lâu này nam nhân, dù sao tính tình không tốt, còn ăn nàng dùng nàng, lãng phí tiền còn chọc một bụng khí. Nếu không phải cứu người cứu rốt của ai sẽ ngu như vậy làm như vậy à? Ngươi biết liền hảo, Đại Nương không phải không nghĩ cứu hắn. Ngày đó chúng ta cũng cứu hắn, hiện tại không nguy hiểm cho tánh mạng khiến cho hắn sớm một chút rời đi. Ta cũng không cầu nhân ra sẽ có cái gì hồi báo, chỉ cần không chọc phải phiền toái liền A-di-đà Phật. Ân, ta sẽ, quá hai ngày ta liền làm hắn rời đi. Vương Đại Nương nói an hạ lúc nào cũng ghi tạc trên người, thừa dịp bóng đêm vãn, an hạ. Hướng sau núi phòng nhỏ đưa ăn, cũng thuận tiện cùng đối phương nói một tiếng hắn nên cút đi ăn cơm một tiếng tức giận thét to thanh an hà mở cửa lại không thấy bóng người trên giường không ai nhà ở bất luận cái gì một góc cũng chưa người ai đi nơi nào an hà nhìn không được nói thầm chẳng lẽ chính mình biết liên lụy người khác chính mình rời đi ngươi nói cái gì a phía sau đột nhiên một cái âm trầm trầm thanh âm vang lên an hà hoàn toàn không có chuẩn Bị bị dòa nhảy dựng Quay đầu lại Nguyên lai like là cái kia nàng cho rằng đã rời đi xấu tính nam tử Ngươi dòa chết người Không có việc gì chạy ta phía sau làm gì Vô vô phúc phúc nhảy trái tim An hạ tức giận nói Này nếu là có bệnh tim khẳng định đến phát bệnh Ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo Không nghĩ tới ngươi thời gian này sẽ đến Tuy rằng hắn thị lực trở nên thực nhược rất mơ hồ Chính là hắn lỗ tai ngược lại so trước kia nhanh nhạy, dựa vào mơ hồ anh giống, hắn hành. Tẩu cũng không thành vấn đề. Cho ngươi đưa cơm, a sợ ngươi bị đói. Ngày thường vương đại nương đều là so thời gian này muốn sớm thời điểm tới đưa cơm. Nhưng là hôm nay vương đại nương nói như vậy, nàng cũng sợ chọc người phê bình. Dứt khoát tối nay, chờ mọi người đều thiếu ra tới thời điểm lại đến sau núi tương đối không ai thấy. Cấp! Cảm ơn! Nam cung cảnh tiếp nhận đối phương thực rổ, thuận miệng chính là một câu cảm ơn. Mấy ngày nay, tuy rằng trước mắt nữ tử này tựa, hồ sinh khí không có tới, chính là một cái khác nghe thanh âm thượng tuổi phụ nhân lại như cũ tới cấp hắn đưa cơm. Tuy rằng hắn cao cao tại thượng, nhưng là hiện giờ gặp nạn, bọn họ lại không chê hắn ngược lại kêu hắn, làm hắn thực cảm kích. Tuy rằng vừa mới bắt đầu trong lòng có chút oán khí, chính là theo thời gian trôi đi. Hắn lập tức minh bạch rất nhiều sự, nhưng thật ra an hạ, không nghĩ tới hắn sẽ nói cảm ơn, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút ngốc lăng. Ngươi cũng sẽ nói cảm ơn. Tựa hồ còn không lớn tin tưởng bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là cái loại này càn quấy cái gì cũng đều không hiểu người. Nam cung cảnh hỏi lại, nữ nhân này là ở nghi ngờ hắn hành vi xử sự. Chẳng lẽ không phải sao? Ngày đó sự nàng chính là rõ ràng trước mắt à Nam cung cảnh không có tiếp tục trả lời nàng lời nói Cầm thực rổ hướng trong phòng đi đến Ăn cơm quan trọng Đồ ăn chỉ là người thường ra đồ ăn So với phú quý nhân ra Đồ ăn vừa không ngon miệng Cũng khó coi Nghe lên càng không ra sao Chính là Nam cung cảnh lại ăn có tư có vị Có lẽ là ăn nhiều thịt cá sơn chân hải vị thức ăn đột nhiên đổi thành nông ra thanh đạm khẩu vị, ngược lại càng tốt ăn, càng cụ mới mẻ cảm. Thế nào, ăn ngon đi. Thấy Nam cung cảnh ăn hương, An Hà nhìn không được hỏi, này đó đồ ăn nhưng đều là An Hà chính mình nấu, từ nàng ra ở cứ lúc sau, Vương Đại Nương ra đồ ăn đều là nàng tự mình động thủ nấu, bởi vì Vương Đại Nương bọn họ nấu ăn tay nghề thật sự qua giống nhau, dùng bọn họ nói nói chính là, Có thể ăn là được, quản nó ăn ngon không, mà đối với An Hạ loại này đồ tham ăn tới nói, không thể ăn như thế nào có thể ăn. Cho dù ở ác liệt hoàn cảnh, nàng cũng có thể sáng tạo ra mỹ vị thức ăn. Đang ăn cơm nhân thủ cứng lại, mang theo mơ hồ thị lực nhìn An Hạ, ngươi là làm ta nói thật ra vẫn là nói láo. Nghe hắn ý tứ này, An Hạ vốn dĩ mang theo tươi cười mặt đột nhiên tối sầm, tay không... An Phật hướng tới Nam cung Cảnh cái ót chụp đi. Vô nghĩa, đương nhiên là nói thật. So với ta trước kia ăn đích xác kém xa lắc, vậy đứng ăn a. An Hà tức giận muốn cướp quá trên bàn bát cơm, lại bị Nam cung Cảnh nhanh chóng bắt được tay. A, ngươi làm gì? Hai người bốn mắt đối diện, An Hà nhìn đối phương so khuynh thành mỹ nhân còn muốn khuynh thành khuôn mặt, nhìn không được nuốt nước miếng, phía trước đảo không cảm thấy thế nào. Hiện tại ly như vậy gần quan khán xoái. Ca, lại phát hiện cho dù hắn đôi mắt không có gì tiêu điểm, vẫn cứ có thể nhiếp nhân tâm phách. Chạm đến an hạ thủ đoạn độ ấm, nam cung cảnh như điện giật chạy nhanh buông ra. Giữa mày hơi ninh nói, ta lời nói còn chưa nói xong. Ngươi liền sốt ruột, ngươi này đó nguyên liệu nấu ăn khẳng định không bằng sơn chân hải vị, nhưng là, này hương vị làm không tồi, ăn quán dầu mỡ đồ vật. Ngẫu nhiên ăn thanh đạm một chút đảo cũng không tồi Suy Đối với nam cung cảnh không giống Khen ngợi khen ngợi An hà một chút cũng không chịu dùng Nàng chính mình tay nghề chính mình rõ ràng Không khỏi hắn một cái xa là nam tử soi mói Nam cung cảnh cũng không có lại cùng nàng nói chuyện Lẳng lặng ăn chính mình cơm Lại xem an hà vẫn luôn chưa đi Thuận miệng mà hỏi Còn có việc An hà gật đầu Lại không có lập tức trả lời không nói được. Nam cung cảnh lại hỏi cũng không phải không nói được chính là về ngươi chuyện gì ngươi nói đi hắn cảm thấy không có gì hắn không tiếp thu được. Huống chi là nữ nhân này trong miệng nói ra cũng không có bao lớn sự ngươi muốn chịu chủ mới được. An Hạ cảm thấy đuổi người loại sự tình này thật sự không hảo làm nàng cứu người thời điểm không cần hỏi người có đáp ứng hay không nhưng là đuổi người thời điểm cần thiết đến nói một tiếng. Nam cung cảnh không có trả lời, tựa hồ đang đợi nàng kế tiếp nói, Vương Đại Nương ra không giàu có, thật vất vả chịu đựng mùa đông, hiện tại còn ở. Ngao, nếu là có cái cái gì ngoài ý muốn, cơm đều ăn không được, thương thế của ngươi đã không có gì trở ngại. Ngươi phương tiện nói, liền sớm chút rời đi đi, cho ngươi ngọc bội đương dư thừa ngân lượng, chúng ta sẽ còn cho ngươi, Làm ngươi về nhà Tuy rằng bọn họ đều thiếu tiền Chính là người khác vẫn là người khác Nam cung cảnh vừa nghe Ngừng tay chung chén đua Cũng không có lập tức trả lời Mà là đốn một hồi Mới nói Tốt, ta ngày mai liền có thể đi Đến nỗi những cái Đó tiền bạc Các ngươi tạm thời lưu lại đi Coi như là ta cảm tạ các ngươi mấy ngày này chiếu cố Tiền chúng ta sẽ cho ngươi Rốt cuộc ngươi còn muốn dựa vào ngươi tiền mới có thể về nhà An Hà không biết nhà hắn ở nơi nào Giống như hắn cũng chưa nói quá Cũng lười đến đi hỏi Dừng một chút Lại nói Còn có chính là Ta xem ngươi đôi mắt như vậy mơ hồ Khẳng định hành tẩu không có phương tiện Ngày mai ta liền cùng ngươi cùng đi chấn trên Đến lúc đó ngươi lại chính mình Trở về đi Nàng có thể làm liền như vậy nhiều Mặt khác cũng chỉ có thể dựa chính hắn, nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa, ân. Nam cung cảnh không có cự tuyệt, đích xác, hắn đối nơi này không quen thuộc, đôi mắt cũng nhìn không thấy. Sao sao hôm sau, An Hạ khởi đặc biệt sớm, đem nhi tử uy no lúc sau, liền làm vương đại nương nhìn, đến sau núi tìm Nam cung cảnh. Chỉ là, An Hạ lại không có tìm được Nam cung cảnh rơi xuống, hình như là chính mình đi rồi vương đại thúc thấy nam cung cảnh sao còn không có vào cửa an hà liền thấy muốn ra cửa làm việc nhà nông vương đại thúc không à làm sao vậy hắn giống như đi rồi an hà nói trong lòng nghĩ tiểu tử này chính là mắt mù một cái biết đi như thế nào về nhà sao nga đi rồi liền đi rồi ta xem hắn tuyệt phi người thường tự nhiên có tính toán của chính mình đi rồi liền tính Ta hiện tại muốn đi ngoài ruộng làm việc, đi trước. Vương Đại Gia nói xong, khiêng cái quốc hướng tới ngoài ruộng. Phương hướng mà đi. An Hà nghĩ, nếu đi rồi liền đi rồi, cũng hảo, không cần để ý tới. Dù sao chính là cái người xa lạ, cứu hắn mệnh đều chỉ là vì làm chính mình lương tâm quá đi. Không mặt khác ý tứ, chính là tưởng tượng đến người nam nhân này vẫn là cái người mù, cái gì đều nhìn không thấy như thế nào trở về a đừng đến lúc đó thật vất vả cứu trở về mệnh cứ như vậy không có kia nàng không phải làm vô dụng công như vậy nghĩ An Hà nhìn nhìn chung quanh lộ lộ rất nhiều liền không biết người nam nhân này từ nơi nào đi không có cách nào An Hà chỉ có thể từng cái hỏi trong thôn người hảo chút là nàng không quen biết chỉ có thể căng ra đầu bị người ta nói thị phi đi hỏi rốt cuộc Vẫn là làm nàng hỏi ra tới, rốt cuộc nông thôn này đó tiểu địa phương đột nhiên nhiều cái người xa lạ, khẳng định là mỗi người đều biết. Tuy rằng An Hà cùng Vương Đại Nương Vương Đại Gia ba người làm bộ không biết, nhưng là trong thôn xuất hiện nhà ngôn toái ngữ. Cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tiểu địa phương, trà dư tử hậu liền thảo luận điểm thú sự, nhà ai nhiều liền bố trí nhà ai. Vốn di an hà đột nhiên chủ tiến vương đại nương gia phòng ở đã là mỗi người trà dư tử hậu đề tài. Hiện tại nhiều một cái bị thương thảm trọng xa là nam tử, như thế nào có thể không rơi người lên án. Nhưng là vương đại nương vương đại gia đều là người thành thật, này đó cũng không dám cùng an hà dạng, chỉ có thể có khổ hướng trong bụng nuốt. Cũng chỉ là nhắc nhở nàng mau chút đem người tiễn đi, như vậy đề tài là có thể từ nhà bọn họ chuyển đi. An hạ theo thôn dân nói phương hướng chạy nhanh đuổi theo đi, hy vọng có thể đuổi kịp đối phương, cũng hy vọng người nam nhân này đừng bởi vì mắt mù cấp làm ấm ý cá tính mệnh chi yêu thì tốt rồi. Đáng tiếc, an hạ đuổi theo ban ngày, liền cái quỷ ảnh cũng nhìn không thấy, nhìn trên đầu thái dương, nghĩ trong nhà vương đại nương còn muốn làm việc, chỉ hoan không được, tổng. Không thể làm nhân ra vẫn luôn chăm sóc nàng tiểu soái xoái đi, An hạ cắn răng một cái, chỉ có thể trở về đuổi, ở trong lòng mặc niệm một câu, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, theo sau liền chạy nhanh hướng trong nhà đuổi. Ai nha, đều đã trở lại, còn mang theo nương tử nhi từ đâu, đáng tiếc sắc mặt không được tốt, thấy ta đều sẽ không kêu một tiếng thím, khi còn nhỏ còn ở ta này ăn cơm xong đâu, thật là mắt chó xem người thấp, đi một chuyến bên ngoài trở về liền tính tình. Lớn, xem bọn họ xuyên như vậy cũ nát, cũng không giống từ trong thành trở về, ta xem đảo giống từ so với chúng ta nghèo ở nông thôn A. Thôn thụ đầu hạ, có cái đại thẩm lớn tiếng reo lên, trên mặt vẻ mặt không vui, ngay sau đó, lại có đại thẩm đại nương tiếp theo lời nói, chính là A, xem bọn họ xuyên chẳng ra gì, hơn nữa vẫn là đi đường trở về, ta xem kia giày đều ma phá lạc, đánh giá là hỗn không như ý đi. Ta xem cũng là, ngày thường còn rất chiếu cố nhà bọn họ, vương lão Nhân cùng hắn cái kia, chúng ta ngày thường nhưng không thiếu hỗ trợ, hiện nay trở về theo chân bọn họ chào hỏi một cái đều không để ý tới, thật đúng là tưởng hương bánh trái đâu. Chính là chính là, loại người này vẫn là thiếu lý, dù sao liền tính bọn họ phú cũng dính không đến bọn họ nửa điểm quang, về sau a vẫn là thiếu giúp bọn hắn, chính mình ra đều bận việc bất quá tới, liền không cần thiết bận việc nhà người khác. Nói rất đúng, ai, đúng rồi, nhà hắn không phải tới. Cái bà con xa thân thích sao? Ta tưởng, vương lão nhân kia hốn chướng nhi tử tuyệt đối không cho phép nàng lại chủ đi xuống. Đúng vậy, còn mang theo cái hài tử, ta nghe nói à, không phải cái gì bà con xa thân thích à, ven đường cứu, Gọi là gì đi? An, An cái gì? Kêu An Hà đúng không? Đứa nhỏ này lớn lên không tồi, ta cũng cảm thấy không giống lão vương gia thân thích, chỉ là bọn hắn đều nói là đâu. Ai, ai, ai, đừng nói nữa, kia hải tử đi tới. Mọi người thấy An Hà, chạy. Nhanh im tiếng, một bộ tìm hiểu nhìn An Hà, làm An Hà rất là không được tự nhiên. Bọn họ lời nói An Hà đều nghe thấy được, Trong lòng nhìn không được nói thầm, là vương đại gia nhi tử đã trở lại, còn mang theo gia quyến. Giống bọn họ hiện tại loại tình huống này, nếu bọn họ nhi tử không su dính túi trở về, nhà bọn họ khẳng định càng thêm thu không đủ chi. Giống nàng cùng xoái xoái, khẳng định là vô pháp lại ở nhà bọn họ chủ đi xuống, như vậy, bọn họ nương hai lại muốn khác. Tìm nó chỗ, chỉ là, không có tiền, không có phòng ở như thế nào tại đây rét lạnh mùa xuân ngao đi xuống an hà không dám cùng này đó nhàn thoại việc nhà người đáp lời chạy nhanh hướng vương đại nương ra đuổi rất xa an hà liền nghe thấy nữ tử cố ý dương cao điệu thanh âm đây đều là cái gì phá phòng ở môn không phải môn cửa sổ không phải cửa sổ kia phong như vậy đại buổi tối tiểu kiệt không phải đến lãnh chết a an hà thấy đó là một người tuổi trẻ phụ nhân ăn mặc Màu hồng nhạt áo vải thô, trên đầu bao khăn trùm đầu, trên mặt vẻ mặt không vui, nhìn chằm chằm rách bước phòng ở xem. Vương Đại Nương từ phòng sau ra tới, vẻ mặt khẩn trương, giống như không biết như thế nào đối mặt mới tơi con dâu. Chỉ là thấy nàng bên cạnh tiểu nam hoa, Vương Đại Nương trên mặt lại nhiều ti vui mừng, cũng coi như là bọn họ lão Vương ra có hậu, chỉ là bực này đánh đá con dâu. Về sau như thế nào cùng nàng Cùng ở tại dưới một mái hiên a Vương Đại Nương còn Không kịp cùng tân con dâu nói chuyện Liền thấy cách đó không xa An Hà Chạy nhanh đuổi lại đây An Hà Ngươi đã trở lại Đối với An Hà Vương Đại Nương hiện nay lại có hổ thẹt Bởi vì nhi tử con dâu đã trở lại Trong nhà chỉ sợ lần này là thật sự Dung không dưới An Hà Nàng cần thiết muốn dọn ly nhà nặng Vương Đại Nương An Hà cười cười, tận lực làm hai người chi gian không khí hỏa hoán chút, tương đối không như vậy quái dị. An Hà, ngươi đã trở lại, ta, Vương Đại. Nương, không có việc gì, ta đi trước nhìn xem xoái xoái. An Hà đánh gãy Vương Đại Nương nói, đối nàng hồi lấy cười, sau đó liền đi tìm chính mình nhi tử. An Hà biết nàng muốn nói gì, nhất định lại muốn nói thực xin lỗi nàng lời nói. Kỳ thật vương đại nương không sai, nàng đã thực tốt, cứu nàng, lại thu lưu nàng. Cho dù hiện tại làm nàng rời đi nhà bọn họ, An Hà cũng không câu oán hận liền tính lúc trước bọn họ ném nàng ở trên nền tuyết, kia cũng là nàng mệnh. Đây là ai Đi ngang qua vương đại nương gia tân con dâu bên cạnh, đối phương một bộ không có hảo ý đánh giá An Hà, An Hà có thể làm, chỉ là đương nhìn không thấy. Vẫn là nhi tử quan trọng, nên tới luôn là muốn tới. Giữa trưa, An Hà đem uy no nhi tử phóng trên giường ngủ, Theo sau liền cùng vương đại nương trợ thủ chuẩn bị cơm trưa. Quách thị, cũng chính là vương đại nương con dâu một bộ biếng nhác nằm ở ngày thường vương đại gia nghỉ ngơi ghế dựa, Lo chính mình khái hạt dưa. Thường, thường còn hỏi câu, như thế nào đồ ăn còn không có hảo à, ta đều mau chết đói, ta đói chết không quan trọng. Tiểu Kiệt chính là các ngươi vương gia duy nhất miêu, sẽ không sợ đem nhà ta Tiểu Kiệt cấp ác hỏng rồi. Vương Đại Nương đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể mau chóng đem trong nồi đồ ăn nấu chín. Nàng không biết, nàng vẫn luôn ôn dịu ngoan thuận nhi tử, như thế nào đi ra ngoài như vậy nhiều năm, không những tiền bạc không kiếm được, tính tình cũng trở nên không tốt. Còn mang về một cái ác tức phụ, này ngấm lại về sau nhật tử, nhưng như thế nào quá à nhìn vương đại nương bộ dáng này an hà cũng có chút không đành lòng vương đại nương vương đại gia đều là trung thực người tốt nếu như này quách thị cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ bị quách thị khi dễ không nói càng không tốt phỏng chừng còn có đâu ngẫm lại bọn họ cũng thật mệnh khổ mỗi cái cha mẹ đều hy vọng con cái thành tài vốn tưởng rằng chỉ cần nhi nữ lớn trở lại qua mấy năm là có thể hưởng thanh phúc chính là giống quách thị loại này người đàn bà đanh đá cưới về nhà chỉ sợ là cái phiền toái đừng nói hưởng thanh phúc an an ổn ổn sinh hoạt chỉ sợ đều khó khăn an hà ta chính mình tới thì tốt rồi ngươi đi bên ngoài chờ ăn cơm đi thấy an hà muốn hỗ trợ vương đại nương chạy nhanh làm nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi nếu là chính mình con dâu có an hà một nửa hảo vương đại nương liền thấy đủ. Đại Nương, không có việc gì, ta giúp. Ngài, An Hà càng là hỗ trợ, Vương Đại Nương cũng càng không an tâm, Bởi vì ăn xong này bữa cơm, Nàng liền yêu cầu làm An Hà rời đi nhà bọn họ, Trong nhà thật sự vô pháp dung An Hà tại đây, Con dâu cũng biết An Hà là cái người ngoài, Sớm bảo nàng kêu An Hà đi, Nàng nếu cường lưu An Hà tại đây, Chỉ sợ tôn tử nhi tử mặt cũng vô pháp thấy, Con dâu nói An Hà tại đây, liền phải về nhà mẹ đẻ chủ đi. Nghĩ vậy, Vương Đại Nương chỉ có thể đuổi An Hà đi. Thấy An Hà không tránh ra. Vương Đại Nương cũng không biện pháp, đem trong tay nổi sạn buông nhìn An Hà, nói. An Hà a Đại Nương có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi nghe xong đừng trách Đại Nương. Nhìn Vương Đại Nương ấy nấy khuôn mặt, An Hà biết nàng muốn nói cái gì. Vương Đại Nương còn không có khải khẩu tiếp tục nói, An Hạ liền trước cắm thượng lời nói, Vương Đại Nương, Ta biết ngươi muốn nói gì, Ta lý giải ngài, Sau giờ ngọ ta liền cùng xoay xoay cùng nhau rời đi, Mấy ngày nay cảm tạ ngài, Đối chúng ta mẫu tử chiếu cố, Ta nhất định ghi nhớ với tâm, Đãi có một ngày, Ta cùng xoay xoay đều qua tốt nhất nhật tử chắc chắn dẫn hắn trở về báo đáp ngài, Không cần không cần, Là đại nương xin lỗi ngươi." An Hà nói như vậy, vương đại nương càng là ai nấy, ngài không có xin lỗi ta, mấy ngày nay nếu không ngài chiếu cố, ta cùng Soái Soái căn bản mất mạng sống sọ, ngài đối chúng ta có ân cứu mạng, ta sẽ cả đời nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại rời đi, so với mới vừa sinh hạ, Soái Soái thời điểm rời đi muốn dễ làm nhiều, nàng thân mình dưỡng hảo cũng có năng lực chiếu cố nhi tử. Vương Đại Nương bị nàng nói như vậy trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể là ai nấy. Ui, nói cái gì lời nói đâu, ngươi đây là khi nào mới có thể ăn cơm a tưởng đói chết chúng ta a có chuyện sẽ không cơm nước xong lại nói a Quách thị thanh âm rõ ràng dòa Vương Đại Nương thân mình run lên, sợ hãi trả lời câu, liền mau hảo, liền mau hảo. Nếu An Hà hiện tại không phải xem ở vương đại nương mặt mũi, không nghĩ làm cho bọn họ về sau gặp mặt cũng xấu hổ. An Hà thật muốn hảo hảo măng măng nữ nhân này. Như thế nào như vậy không lương tâm. Bà bà là dùng để hiếu kính. Nơi nào là giống nàng như vậy giống to kêu to. Cơm chưa An Hà ăn không mùi vị. Nhìn quách thị hoàn toàn không màng bà bà công công ăn uống thỏa thích đem ăn ngon đều kẹp đến chính mình trong chén đi. An Hà xem liền hết muốn ăn chỉ có thể ngẫu nhiên cấp Vương đại Nương Vương đại gia trong chén kẹp chút đồ ăn Quách Thị nhìn đến còn cố ý tưởng từ An Hà chiếc đua hà cước đi bị an hà đột nhiên sắc bén chừng không biết là sợ hãi vẫn là như thế nào lùi về tay chỉ là, như vậy thời gian không liên tục bao lâu Quách Thị nhưng thật ra buông xuống chiếc đũa đôi tay trống cầm, nhìn trong nhà rách nát phòng ở một bộ bất đắc dĩ cảm than nói: ai u. Trong nhà như vậy rách nát, như thế nào chủ đi xuống a? Vương Lâm, ngươi làm chúng ta nương hai liền chủ như vậy phá địa phương, gió lạnh đều dọc theo những cái đó động vào được, ta đảo không sao cả, ngươi làm tiểu kiệt buổi tối như thế nào ngủ a? Hắn còn như vậy tiểu, lánh hỏng rồi thân mình về sau nhưng làm sao? Ta xem a, còn không bằng hồi ta nhà mẹ đẻ chủ đâu, ít nhất sẽ không phá động rót gió lạnh tiến vào. Kỳ thật là Quách Thị nhìn chúng An Hà hiện tại ngủ kia gian phòng ở. Bởi vì phía trước cũng là lánh máu chốt. An Hà vì làm chính mình. Buổi tối ngủ không như vậy lánh. Đem phòng làm cho ấm áp rất nhiều. Buổi tối ngủ cũng không cảm thấy lạnh. Quách Thị hôm nay đã xem qua trong nhà chung quanh. liền thích An Hà này phòng ở. Mà An Hà lại là cái người ngoài. Nên đuổi đi. Nàng hiện tại chỉ là dẫn cái đầu. Tên là Vương Lâm Nam Tử. Cũng chính là Vương Đại Nương, Vương Đại Gia Nhi Tử, đang ăn cơm ngừng lại, nhìn không được túc khẩn mày nhìn chính mình tức phụ, nói rõ chỗ yếu nói, đi cái gì đi, trong nhà không chỗ ở. Sao? Muốn dọn đi ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia đức hạnh, ca ca ngươi bọn họ nguyện ý cho ngươi đi ăn ở miễn phí. Nhà mình tức phụ về điểm này tiểu tâm tư như thế nào có thể lừa gạt được hắn? Ai? Vương Lâm? Ngươi đây là có ý tứ gì, trong nhà bị hư hao như vậy, ngươi làm ta như thế nào chủ đi xuống, ta từ trên xuống dưới nhìn, liền vừa vỡ phòng ở, không gian tốt, tiểu kiệt nếu là chủ này nhà ở, không chừng ngày nào đó hồi lãnh chết đâu. Nói xong, quay, thì đôi mắt nhìn đang ở chậm tư chặt tự ăn cơm an hà, lại tiếp tục nói, chúng ta a còn không bằng một cái lai lịch không rõ nữ nhân đâu, chủ như vậy tốt phòng. Dư lại rách nát cho chúng ta chủ sao? Cũng thật là, trong nhà không có tiền không lương, cả gia đình người như thế nào nuôi sống? Quách thị mỗi một câu đều nhằm vào An Hà, An Hà đương nhiên nghe minh bạch, hơn nữa nàng cũng đã cùng vương đại nương nói tốt, hôm nay liền sẽ dọn đi, cho nên Quách thị nói lại nhiều. Nàng cũng đương lỗ tai điếc, nghe không thấy nàng nói chuyện. Hành hành hành, đừng xào chết người, ăn cơm trước. Ăn cơm chỗ nào như vậy nói nhiều nói. Vương Lâm nói, sắc mặt có chút không vui, nhìn nhìn phụ mẫu của chính mình. Còn có cái kia nửa đường tới xa là nữ tử, bọn họ cũng chưa mở miệng, nhìn không được có chút nổi giật. Ngươi nam nhân sẽ làm ngươi ăn được chủ tốt, ngươi trước nhẫn nhẫn. Nhẫn nhẫn, ta đều nhìn đã lâu như vậy, theo ngươi, qua không hai ngày thanh. Nhàn nhật tử, ngươi khen ngợi Toàn bộ bạc nện ở yên liễu ngõ nhỏ đi, ta cũng chưa trách ngươi đâu, ta đây đều là cái gì số khổ à, này sát ngàn đao, uổng ta cho ngươi sinh cái đại béo nhi tử, hừ. Nói xong lời nói, quách thị đem đã bày biện ở trên bàn chiếc đua cầm lên lại thật mạnh chụp được, bang một tiếng, đem vương ra hai lão hoảng sợ, phòng trong còn ở ngủ say xoái xoái tựa hồ cũng bị thanh âm này dòa hoa một tiếng khóc lên. An hạ vốn là ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Chạy nhanh buông chiếc đũa ở phòng nghỉ gian mà đi. Hống một hồi lâu. Xoái xoái rốt cuộc lại ngủ say. An hạ thấy thế. Chạy nhanh đóng gói hành lý. Tận khả năng sớm chút rời đi vương ra. Còn có chút thời gian tìm chủ địa phương. An hạ. Cửa. Vương đại nương thu thập hảo chén đũa, Thấy an hạ ở thu thập đồ vật. Nhìn không được gọi lại nàng. Đại nương. Có chuyện gì sao? An hạ tận khả năng hồi lấy vương đại nương mỉm cười, bởi vì nàng thấy vương đại nương tựa hộ một ngày chi? Gian, già rồi rất nhiều, sầu khổ rất nhiều. An hạ, đại nương thật là xin lỗi ngươi, không có thể, không có việc gì. Đại nương, ngươi đối ta đã đủ hào, tẩu tử nói rất đúng, ta dù sao cũng là người ngoài, tổng không thể lạnh chính mình thân tôn tử đi. Nếu là ta... Cũng là không muốn, mấy ngày này cho các ngươi tạo thành như vậy nhiều phiền toái, ta cũng không biết muốn như thế nào báo đáp các ngươi. An hạ, ta, vương đại nương bị nàng nói như vậy càng thêm máy náy. An hạ, sau núi nơi đó còn có gian phòng ở, phía trước không phải vị kia nam tử ở sao, cũng bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, ngươi nếu không chê, có thể trước ở tại kia, đợi khi tìm được địa phương lại đi cũng có thể. Vương Đại Nương biết An Hà cũng không nơi nương náu, tuy rằng hiện tại là mùa xuân tới, chính là tuyết hóa thời điểm lại càng thêm âm lánh, bọn họ mẫu tử không nơi nương tựa ở bên ngoài không biện pháp sinh hoạt. An Hà cũng là biết chính mình tình cảnh, nghĩ thầm sau núi kia. Phòng ở ly này còn có chút khoảng cách, hơn nữa không phải Vương Đại Nương ra, hẳn là sẽ không làm quách thị nói cái gì, nàng phía trước cũng sửa sang lại quá, cũng coi như chạy nhanh. Có thể tạm thời lạc một chút chân, nàng cũng có thời gian cấp chính mình dựng cái phòng ở. Tốt, đại nương, cảm ơn ngài nhắc nhở. An hà gật gật đầu, nghĩ tạm thời chỉ có thể là cái dạng này, nàng tưởng, về sau sẽ khá lên. Ta đây giúp ngươi thu thập một chút. Vương đại nương nói liền tiến. Lên dục hỗ trợ. Đại nương, không cần, ta chính mình tới liền có thể, ngài vẫn là trước nghỉ ngơi sẽ đi. Sau đó ngươi cùng vương đại gia lại muốn xuống ruộng làm việc nhà nông. An Hà ngăn cản nói, liền thấy cửa có người đem đầu dò xét tiến vào. Thấy bị An Hà phát hiện, quách thị dứt khoát quang minh chính đại đi vào đi. Vẻ mặt cười nhạo, u, thật đúng là đương nữ nhi. Tôn tử như vậy đại cá nhân bái ở kia, kẹp cái đồ ăn đều không thấy được kẹp. Ai, càng đừng nói ta cái này họ. Khác tức phụ, mệnh khổ a Tuy nói những lời này, an hạ đảo nhìn không ra nữ nhân này nơi nào mệnh khổ. Trong nhà tuy nghèo khổ, lại là không sai biệt lắm y tới ruỗi tay cơm tới há muộn, Nàng còn muốn thế nào? Đại nương cũng là hảo tâm, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến vị? Cũng không nhìn xem hôm nay đồ ăn là ai làm? Kiểu tay chờ ăn ngươi còn tưởng như thế nào? Nàng là ngươi bà bà, không phải ngươi hạ nhân không làm ngươi hiếu kính cũng không phải làm ngươi như Vậy quanh co lòng vòng mắng, không có người giáo ngươi làm một cái con dâu muốn tôn kính trưởng bối, làm hiền lương thục đức nữ từ sao. An hạ lập tức nói nhiều như vậy, quách thị nghe líu lưỡi, đảo nhất thời không biết như thế nào phản bác. Ngươi, ngươi, an hạ tuy rằng không biết quách thị nhà mẹ đẻ đến tột cùng là ai, nhưng là từ bọn họ vừa rồi ăn cơm ngôn ngữ bên trong còn có trở về này cư trú phỏng trừng cũng là thật sự không có biện pháp mới trở về trụ, nói cách khác, bọn họ không có tiền, không có tiền còn như vậy tìm đường chết, kiêm chức là phát rồ, đại nương, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta đồ vật không nhiều lắm, cũng không xa, thực mau có thể chuẩn bị cho tốt, an hà không có đi lý cái kia phát rồ nữ nhân, hảo sinh khuyên vương đại nương, kia, vậy ngươi ta, Ta trước đi ra ngoài, vương đại nương nhìn nhìn an hạ, lại khẩn trưng nhìn nhìn nhà mình con dâu, sợ an hạ lọt vào đánh đá con dâu khi dễ, mà chính mình lại không. Thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể sợ hãi đi ra ngoài, còn sợ ta khi dễ nàng không thành. Quách thị phiên cái đại bạch mắt, trong miệng lẩm bẩm, nàng người này chính là bắt nạt kẻ yếu, liền sợ so với chính mình bắt người. Xem an hà nhu nhu nhược nhược dễ khi dễ, Lại không nghĩ trong xương cốt vẫn là cái không thể coi khinh người, Bất quá mặc kệ thế nào, Nàng mục đích đạt tới hiểu rõ, Về sau căn nhà này liền về nàng, Tuy rằng nhà ở rách nát chút, Nhưng là phòng thoạt nhìn vẫn, Là không tồi, So với nhà mẹ đẻ kia lung tung rối loạn phòng, Còn có ca ca tẩu tử thường xuyên nhắc mái nàng là người ngoài, Nàng vẫn là thích tại đây đái, Sao sao An Hạ thu thập hảo đồ vật, liền không ở vương ra nhiều đãi, đem chính mình đồ vật dọn đến sau núi, theo sau bế lên nhi tử, ở quách thị hồ nghi nhìn theo hà rời đi. Nhìn may mắn bị chính mình hơi chút sửa sang lại qua phá cửa sổ lạn phòng, An Hạ cảm thấy, đây là từ lúc chào đời tới nay chủ quá nhất phá phòng ở, chính là... Nàng không còn cách nào, lại xem trong lòng ngực ôm oa Thật không biết hiện giờ có thể như thế nào mang theo cái hoa làm việc. An Hà không thể gặp dơ loạn. Đem Nhi Tử đặt ở ngạnh phản thượng. Cầm lấy cạnh cửa phòng chính mình làm phá thảo cây chổi Bắt đầu sửa sang lại phòng. Thẳng đến thiên chậm rãi đen. An Hà cuối cùng là đem nhà ở sát sáng một ít. Nhi Tử cũng đúng lúc khóc đói lên. uy no rồi Nhi Tử. An Hà cũng đói bụng. Trong ngoài tìm khởi nấu cơm nổi chén gáo buồn. Chỉ. Tìm được rồi một cái tay bính hỏng rồi hơn nữa gì sắt nồi. Còn có một cái tiểu dược lò, đúng là phía trước bởi vì Nam cung cảnh tại đây thời điểm phóng sắc thuốc. Còn có một cái pha ngói chén cùng một cái một làm thìa trừ lần đó ra cái gì đều không có. Nhưng là lại gian nan an hà đều cần thiết chịu đựng tới. Sau núi có nước suối, nàng chỉ phải mang theo mấy thứ này đi rửa sạch sẽ, bởi vì trên người nàng tiền yêu cầu khẩn trương chi tiêu. Sở sở trên người phía trước còn dư Lại một chút vương đại nương Giao cho nàng đương ngọc bội bạc vụ Còn có phía trước yêu cầu Còn cấp nam cung cảnh mấy lượng bạc Hắn đi đột nhiên Không có đem này bạc giao cho hắn trên tay Cho nên nàng vẫn luôn trang Hiện giờ như vậy cũng hảo Nàng vừa lúc có thể nhiều Một chút bạc sinh hoạt hiện tại Nàng cái gì đều không có Cái gì đều yêu cầu mua Mỗi một bút đều là tiêu dùng Này phòng ở tuy rằng có thể che mưa chắn gió, nhưng là đã là không biết thời đại nào kiến. Phòng ở, rất nhiều phòng một đã bị sâu trú, nếu thoáng tới cái gió to hoặc là mưa to nàng khó bảo toàn này phòng ở sẽ không sập xuống, cùng với mỗi ngày lo lắng hái hùng sinh hoạt, còn không bằng mặt khác tìm cái mà, xây căn nhà. Tẩy hảo này đó rách nát nổi hơi, an hạ lại trở về nhà ở, lại phát hiện, nàng hôm nay rời đi, nửa điểm lương cũng chưa. Nhi tử xem như Ăn no Chính là nàng còn muốn ăn cơm đâu Nghĩ nếu là đi vương đại nương ra mượn lương Vương đại nương khẳng định Sẽ không cần nàng còn Hoặc là không cần nàng tiền Hơn nữa quách thị lại ở Khẳng định lại muốn cắn lưới căn. An hà nghi nghĩ Vẫn là quyết định đi hàng xóm những cái đó địa phương dùng ngân lượng mua một chút Trước bảo đảm mấy ngày nay không thể đói đến Về sau lại chậm rãi nghĩ cách An hạ gần đây tìm chú thẩm ra mua lương, đứng ở chú thẩm ngoài cửa, an hạ chậm chạp không dám gõ động môn thanh, an hạ tuy rằng ra mặt không phải cái loại này rất mỏng người, gặp được sự. Tình gì đều là nhát gan sợ phiền phức, nhưng là ở cái này xa là quốc gia, như vậy cảnh ngộ hạ cùng người mượn lương, thật là có điểm không thói quen, tưởng nàng rất tốt thanh xuân liền phải trôn vùi ở thời đại này, ngấm lại liền làm giật. Chú thẩm còn ở phòng trong dựa vào dầu hỏa đèn may vá quần áo. Này đó quần áo là một Ê... gia đình giàu có bà quản ra tử nhân vật quần áo. Tiền không nhiều lắm, nhưng cũng hảo quá không có. Xuyên thấu qua ánh nến, chú thẩm có thể thấy ngoài. Cửa sổ vẫn luôn đứng cá nhân, vừa mới bắt đầu không để ý. Hiện tại đảo sinh ra nghi ngờ, như thế nào người này thật lâu cũng chưa đi. Còn tưởng rằng là qua đường đâu? Ai? Lão nhân? Đi xem bên ngoài ai đứng ở kia không đi. Chú đại gia đang ở hơi hơi hít mắt nghỉ ngơi. Nghe nhà mình lão bà tử như vậy vừa nói. Chạy nhanh ra cửa nhìn xem. Đang lúc An Hà chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Chú đại thẩm ra môn bị người đẩy ra. An Hà cùng chú đại gia hai người giật nảy mình. Không có nửa. Điểm phòng bị. Như thế nào là ngươi nha đầu này. Trời đã tối rồi. Sao chạy đến chúng ta bên này không đi đâu chú đại gia hỏi, mang theo vài tia đánh giá. Nữ tử này bọn họ toàn thôn đều xem như gặp qua, nghe thấy quá. Rốt cuộc thôn không lớn, có điểm động tính gì có thể không bị người phát hiện. Vương Đại Nương bên kia đột nhiên nói nữ tử này là nhà nàng thân thích. Trong thôn người đều là đầy bụng hoài nghi. Rốt cuộc đều là hiểu tận gốc dễ người. Nhà bọn họ có cái cái gì? Thân thích như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng là... Ai cũng không có đi nói tòa, quản nàng là ai thân thích, kia đều cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, bọn họ chỉ là ở một ngày bận rộn nghỉ ngơi tới lúc sau thảo luận thảo luận này đó trả dư tử hậu đề tài, cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Phía trước này nữ tử còn từ bên ngoài kéo trở về một cái đầy người là huyết sa là nam tử, tuy rằng cũng là che giấu thực nghiêm mật, nhưng là thôn phụ nữ nhiều như vậy, đại nam nhân không thảo luận này đó. Nhưng này đó phụ nhân không có việc gì liền thấu một đống, ba lượng hà cũng liền gì đều rõ ràng. Mỗi người đều ở suy đoán cái kia xa là nam tử đến tột cùng là người nào, đảo còn không có suy đoán ra cái cái gì đại khái, hôm nay liền thấy hắn rời đi thôn. Chú đại gia, ta có việc tìm các ngươi một chút. An hà đứng ở ngoài cửa, thanh âm nho nhỏ, sợ hãi nói. Rốt cuộc loại này mượn lương sự tình ở nàng phía trước cái kia thời đại là sẽ không phát sinh. Nàng sớm đã thoát khỏi mượn lương cái này gian khổ thời đại, chỉ cần có tay có chân. Nàng liền có thể ở trong thành thị mưu đến một phần sai sự, cũng tuyệt đối không đói chết. Lại không nghĩ, đi vào này, một thân công phu không chỗ thi triển, rơi vào muốn cùng người mượn lương đồng ruộng. Ái a phòng trong chu đại thẩm hỏi Chú đại gia hướng tới bên trong nói, là An Hạ. An hà Chú đại thẩm niệm tên, chạy nhanh buông trong tay sống, tiến lên xem nói, thấy thật là An Hạ. Chạy nhanh làm nàng vào nhà, tiên tiến phòng ngồi, tiên tiến phòng ngồi, có chuyện gì sao? Chú đại thẩm, ta liền không đi vào ngồi, ta hôm nay có chút việc tìm các ngươi. Chuyện gì a Hai vợ chồng cũng không biết An Hạ đến tột cùng là vì chuyện gì thấy nàng trên mặt thần sắc ảm đạm đều tâm lý tưởng bị vương gia mới vừa về nhà tân tức phụ khi dễ, rốt cuộc này mấy tháng bọn họ hiểu biết chính là an hạ là cái văn nhược hài tử giống vương gia tân tức phụ tuyệt đối là sẽ khi dễ an hạ loại này ngoan ngoãn hài tử đại thẩm, đại gia ta nghe nói nhà các ngươi năm trước lương thực thu hoạch không tồi là, là là còn hào vẫn là đủ ăn, vẫn là đủ ăn An hạ lời nói chưa xong, chú đại thẩm liền sắc mặt biến đổi, có chút bất an. An hạ không nghĩ tới chính mình này phiên lời nói sẽ làm chú đại thẩm như vậy. Nói vậy chú đại thẩm cho rằng chính mình muốn cùng nàng xin vay lương không còn đi. Dân quê lương thực đều là kế hoạch ăn, hơi chút có điểm. Gió thổi cỏ lay liền cả nhà chịu đói, an hạ là biết đến, sở dĩ tìm chính là chú đại thẩm ra là bởi vì An Hạ biết Chu đại thẩm gia có cái hiền huệ tức phụ cùng hai cái khôn khéo có khả năng nhi tử, cho dù năm trước tai họa nhiều, làm không ít người ra thu hoạch giảm bớt, nhưng là đối với Chu gia tới nói, chỉ là thiếu chút tồn lương, ảnh hưởng không phải rất lớn. Đây cũng là vì cái gì An Hạ lựa chọn Chu đại thẩm gia mua gạo thóc duyên cớ. Chu đại thẩm, ngài đừng có gấp, ta lần này tới không có ý gì khác. Ta hiện tại cùng ta nhi tử ở tại bên ngoài, không lương, tưởng cùng nhà ngươi mua điểm lương, ngươi xem có thể chứ, ta sẽ phó ngài tiền. Nói, An Hà đem trong tay bạc mở ra, nàng đại khái cũng hiểu biết chút thời đại này đồng bạc như thế nào đổi đại khái cũng là có thể biết được muốn bao nhiêu tiền tới mua. a ngươi, ngươi là muốn mua mễ, nghe An Hà như vậy vừa nói, chú đại thẩm ngược lại có chút ngượng ngùng ngươi muốn mua lương cũng là nói xong, Chu đại thẩm nhìn nhìn nam nhân nhà mình, chuyện này hẳn là hắn làm chủ. Chu đại gia thấy An Hà cũng là có tâm tới muốn gạo thóc, cũng biết một nữ nhân mang theo cái hài tử sinh hoạt vất vả, mới vừa còn nghe nàng nói một người ở tại bên ngoài mang theo cái hài tử nên là không có phương tiện mua lương có thể, ngươi yêu cầu nhiều ít, tiến vào, ta cho ngươi trang Tốt, cảm ơn chú đại gia. An hạ lần đầu tiên nghe thấy như vậy êm tai thanh âm, giống như. Toàn thế giới tốt nhất nghe nói chính là chú đại gia nói câu này. Nàng vốn dĩ cũng không lớn khẳng định chính mình nhất định có thể từ nhà bọn họ mua được lương thực dư. Rốt cuộc nếu là bọn họ cấp giá cả khẳng định là so ngoại đầy đường thị muốn tới tiện nghi. Nếu nhà bọn họ vừa vặn đủ ăn nói, khẳng định là không muốn cấp. An Hà cũng là tính ra nhà bọn họ vẫn là có chút lương thực dư có thể bán. Ta trước cùng các ngươi mua 10 cân mễ là được. Này 10 cân mễ nàng có thể ăn. Thật lâu dư lại tiền nàng yêu cầu bẻ hoa, tận khả năng ở đoạn thời gian nội thoát khỏi chịu đói khả năng tính. Hảo, tốt. Chu đại gia một bên gật đầu, một bên hướng tới kho lúa mà đi. An Hà xem chính mình trong tay cũng không túi, quang tới mua mễ túi không có một cái, đại gia ta không có túi kia túi ta trước cùng đại gia ngài mượn một chút, đi trở về lại đem túi còn cho ngươi, ngài xem được không, ở nông thôn cho dù là một cái túi kia cũng là quý trọng vật phẩm mỗi giống nhau đều là thật cẩn thận bảo tồn, thật cẩn thận sử dụng, hiện tại vải vóc thực quý, cho nên mỗi nhà mỗi hộ rất ít có vải vóc nhiều ra tới hào, tốt Ngươi liền trước cầm đi dùng, đến lúc đó lại lấy về tới. Chú đại gia gật gật đầu, không có dị nghị. Cha mẹ, xem ta đều đánh tới cái gì. Cửa, một cái vội vàng vội vàng thanh âm từ xa đến gần. An Hà nhìn không được hướng tới ngoài cửa nhìn lại, liền thấy một cái 17-8 tuổi thiếu niên, mang theo đầy mặt vui sướng. Vọt vào ra mỗn, theo sau đang xem đến An Hà kia một khắc. Trên mặt tươi cười nháy mắt chuyển biến thành tò mò. Tiểu Long, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Nhi Tử, chú Đại Thẩm rất là cao hứng. u đánh hai chỉ phí thỏ A. ân nương, bên ngoài còn có một con gà rừng. Không nghĩ tới hiện tại gà rừng đều ra tới. Vừa vặn làm ta coi, đáng tiếc. Kia chỉ lợn rừng không đem nó bắt lấy. Mệt mỏi một ngày đi. Kia lợn rừng liền quá nguy hiểm. Đánh một ít vật liền hào. Nhưng đừng chạy. Những cái đó núi sâu rừng già đi à. nơi đó mánh thú nhưng hung đâu, mấy năm trước sự tình ngươi quên mất." Chu đại thẩm nói, vì nhi tử lau đi trên mặt cho bụi mồ hôi. "Mẹ, ta không mệt, hôm nay Thu Minh đại thúc lại dạy ta không ít chảo giá vật phương pháp, chờ thêm chật, chúng nó đều ra tới, định có thể trảo chúng nó một phen." Thiếu niên trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Hoàn toàn không biết nguy hiểm là vật gì. Hai mẫu tử hàn huyên hai câu, thiếu niên lúc này mới. Một lần nữa nhìn chăm chú. An hạ, hỏi chính mình mẫu thân. Mẹ, đây là... Nga, đây là An hạ. An hạ, đây là ta tiểu nhi tử Tiểu Long. Chú Đại Thẩm giới thiệu nói. An hạ khẽ gật đầu lấy kỳ hảo ý. Tiểu Long nghe qua An hạ người này, thật ra chưa thấy quá. Hôm nay lần đầu tiên thấy, gái gái đầu, có chút mất tự nhiên nói một tiếng, ngươi hảo. Đột nhiên, chú Đại Thẩm Dông nhớ tới chuyện gì, hỏi, ai, đúng rồi An Hà, ngươi nói ngươi hiện tại dọn ra tới ở, vậy ngươi ở nơi nào a Ta ở tại sau núi kia nhà gỗ. An Hà nói, trên mặt cũng không nửa điểm ngượng ngùng, dù sao đã hư đến mức tận cùng, cũng không sợ người khác nói cái gì, ở nơi nào cũng không xỉ nhục. Chú đại thẩm tự nhiên biết nàng nói sau núi nhà gỗ là nơi nào, kia nhà ở đều không biết đã bao nhiêu năm, trước kia Lý gia một nhà dọn đi huyện thành, nơi đó liền vẫn luôn không không ai chủ, như vậy nhiều năm, kia nhà ở đầu gỗ đều bị sâu chú hỏng rồi, khó bảo toàn ngày nào đó sụp, ngươi chủ kia không an toàn a. an Hà đương nhiên biết là không an toàn, chính là nàng hiện tại có biện pháp nào? Không có việc gì Ta chỉ là tạm thời nghỉ chân một chút Ta qua mấy ngày tìm đầy đất lại kiến cái phòng ở Chỉ là Ta tiền bạc không nhiều lắm Thượng thị trấn tìm người Phòng trừng tiền công quá cao Ta phó không dậy nổi Chú Đại Thẩm Ngươi biết trong thôn có ai sẽ kiến phòng ở An Hà nghĩ tới chính mình lăn lộn chính mình phòng ở Chém cây trúc chính mình kiến tạo Nhưng Là nàng chưa làm qua mấy thứ này Nếu là mù quáng đi làm Sợ sẽ hoàn toàn ngược lại Ta sẽ Tiểu Long đáp Thấy An Hà quay đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn Hắn lặp lại một lần nói Ta sẽ kiến Ta cùng thu minh thúc học quá Ngươi thật sự sẽ phải không An Hà không xác định nói Ánh mắt nhìn chu đại thẩm Đang đợi nàng cấp cái chuẩn xác hồi đáp Chỉ là hy vọng nhưng đừng chỉ là Tới xem náo nhiệt Đúng vậy Tiểu Long phía trước đi theo cách vách thôn thợ săn thu minh học quá, vài gia phòng ở Tiểu Long đều có hỗ trợ kiến. Ta đây đến lúc đó thỉnh Tiểu Long hỗ trợ, ngài xem được không? Có chu đại thẩm bảo đảm, an hạ tương đối tin phục, tuy rằng nông thôn hài tử đồ vật hiểu tương đối nhiều, nhưng là kiến phòng ở không dễ dàng, yêu cầu vững chắc, bằng không ngày nào đó sập xuống liền không phải tổn thất tiền tài đơn giản như vậy, chính là đem mệnh đáp đi vào. Có thể, chỉ cần ngươi mở miệng, Ta sẽ đem thu minh thúc cũng gọi tơi hỗ trợ. Thiếu. Niên vui vẻ cười đến, ngăm đen làn ra phụ trợ ra hai bài trắng nón hàm răng. Kia đến lúc đó liền làm phiền. Mua được mễ, An Hà chạy nhanh chạy về nhà gỗ nhỏ, rốt cuộc đem nhi tử một người đặt ở kia không an toàn. Dùng bếp lò nấu điểm cháo, An hạ chắp vá uống lên. Dù sao hôm nay cũng không đồ ăn có thể nấu. Chỉ có thể chờ ngày mai đi thải chút rau dại mới được An hạ có thể nói một đêm vô miên Vẫn luôn ở tính toán này về sau nhân sinh nên đi như thế nào Tuy rằng lời thề Son sát tưởng ở cái này cổ đại xông ra một phen nhân sinh Nhưng là đối mặt như vậy sinh hoạt An hạ có thể nói là có chút mờ mịt Lý tưởng thực đầy đặn Hiện thực thực khốt cảm Mỗi một việc không phải ngấm lại liền sẽ trở thành sự thật Yêu cầu nhất nhất đi thực tiễn Bằng không hết thảy đều là nói xuông. Ngày hôm sau sáng sớm, An Hạ liền đứng dậy. Bởi vì không ai có thể chiếu cố con trai của nàng. Chỉ có thể là chính mình bối ở sau người đi ra ngoài ra ngoại thải chút rau. dại nàng một người lượng cơm ăn không nhiều lắm. Hảo hậu hà chút, hái chút nguyên liệu nấu ăn. An Hạ cũng vừa vặn phát hiện liền ở nàng hiện tại chú cách đó không xa có một mảnh rừng trúc, cây trúc sum xuê, địa thế cũng không tồi. Nơi đó nếu có thể kiến phòng ở cũng là cái không tội lựa chọn. An hạ tìm vài cái thôn dân, hỏi, nơi đó vừa vặn là thuộc về Chu đại thẩm gia đất hoang, bởi vì thổ địa cằn cối duyên cớ, vẫn luôn hoang không có trồng trọt, kia phiến rừng trúc là thật. Lâu trước kia có nhân chủng ở nơi đó, phía trước bởi vì trồng trọt làm Chu đại gia chém rất nhiều, sợ che khuất thái dương làm cho cây nông nghiệp không sinh trưởng, hiện tại không loại, kia cây trúc liền từng năm sinh trưởng. Đem hẳn là chiếu vào ngoài ruộng dương quang đều che đệ. An Hà cùng Chu đại gia ra thương lượng. Nguyện ý đem kia khối đồng ruộng nhường ra một tiểu cái địa phương cấp An Hà kiến phòng ở. Đương nhiên An Hà cũng đáp ứng rồi. Chờ trong nhà tình huống. Hảo chút chắc chắn báo đáp bọn họ. Buổi chiều ăn qua cơm. An Hà đem nhi tử đưa tới trong rừng trúc Ở chính mình xem đến tầm mắt trong phạm vi phô thượng một khối bố. Sửa sang lại Hảo. Làm nhi tử ở bóng cây hà ngủ, mà chính mình tắc mang lên khảm đao bắt đầu chém cây trúc. An Hà đã quyết định hào, nhà gỗ tài liệu tương đối khó chém, trúc ốc không tồi, nàng cũng tương đối thích. Hơn nữa kiến tạo thời điểm sẽ đơn giản chút, nàng cũng tương đối hiểu, có thể làm điểm sự. An Hà, người tới như vậy sớm a Phía sau, vang lên một thanh âm, An Hà quay đầu lại. Liền thấy chu ra tiểu long vẻ mặt tươi cười chạy tới. Đác, không còn sớm. Ta yêu cầu mau chóng đem ta nhà ở kiến tạo hào. Như vậy liền không cần chủ kia rán nguy hiểm phòng ở. Ngấm lại vạn nhất ngày nào đó phòng ở phá. An hà không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng chết quá một lần. Càng thêm quý trọng sinh mệnh. Nếu là thật có thể đã chết trở lại nàng cố hương. Nàng nguyện ý làm như... Vậy liền sợ trời không chiều lòng người. chú cẩm long không biết vì sao an hà một cái như vậy tiểu nhân nữ tử như thế nào độc thân mang theo cái hài tử ở chỗ này gian nan mà sống, không cầm có chút đáng thương trước mắt nữ tử này. ta tới giúp ngươi đi. chú cẩm long tiến lên nói, không biết khi nào đừng ở bên hôm dìu rút ra, nhanh nhẹn liền tiến lên chém nổi lên cây trúc. an hà bị cái này tuổi trẻ tiểu tử hoảng sợ. Tuy rằng nàng hiện tại tuổi này cùng trước mắt nam tử. Tuổi không phân cao thấp, nhưng là cũng vẫn là đem Tiểu Long trở thành một cái 17-8 tuổi thiếu niên đối đãi Nàng không nghĩ tới Tiểu Long sẽ cho nàng hỗ trợ. Ngươi không phải muốn đi săn thú sao? Như thế nào không đi sao? An hạ hỏi, nhìn Tiểu Long nhanh nhẹn một chút, liền đem cây trúc bổ xuống. Theo sau thật dài cây trúc đoạn tiết nga xuống, Tiểu Long hướng tới trúc đuôi một đao chém đi xuống chúc đuôi theo tiếng mà rớt, thật nhỏ kia tiết bò rơi xuống đất. Hôm nay cùng Thu Minh Thúc đã trang hảo bấy dập, ngày mai lại đi xem sẽ xe... Ta hiện tại có rảnh, cái kia bấy dập là chúng ta tân thiết bấy dập. Không biết loại này bấy dập có thể hay không trang đến càng nhiều con mội. Tiểu Long vừa nói, một bên giảng Trúc tiết vị trí thật nhỏ cảnh Trúc tước rớt. Lập tức một cây trường thẳng cây Trúc liền đã phóng cũng may một bên. Hiện nay mùa xuân tới, nơi nơi bắt đầu ấm áp lên, gia thú đều là thực đói khát, tuy rằng hảo trào, nhưng là tuyệt đối thực hung hiểm. An Hà nói, rốt cuộc thật nhiều động vật đều đói bụng một cái mùa đông, hiện tại ra tới, nhất định là đói khát vô cùng. Đương nhiên, hiện tại gia vật gia thú nhiều nhất thời điểm, bọn họ càng đói, xuất hiện cơ hội lại càng lớn. Đúng vậy, bất quá không có việc gì. Ta săn thú đều đã đã nhiều năm, thu minh thúc cũng là phương diện này cao thủ, có hắn ở, ngươi yên tâm, không có việc gì. Thiếu niên nhiệt huyết tính tình, đối với không biết nguy hiểm cũng không gặp. Qua nhiều để ở trong lòng, chỉ cần có thể săn đến chính mình ái mộ vật phẩm, bọn họ sẽ xem nhẹ những cái đó nguy hiểm. An Hà nghe hắn nói như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, rốt cuộc mỗi giống nhau công tác đều có này nguy hiểm. Sinh trưởng ở như vậy thời đại, cái gọi là nguy hiểm càng là vô pháp tránh cho, bọn họ chỉ có ở khốn cảnh chung mới có thể càng tốt sinh trưởng lên, nàng cũng như thế. Bất quá, hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi, cảm ơn hắn nguyện ý hỗ trợ, dựa nàng. Một người lực lượng thật sự là có chút đơn bạc, nếu tưởng nhanh lên kiến hảo phòng ở, vẫn là yêu cầu người nhiều lực lượng đại. Không có việc gì, ta sau này không có việc gì cũng có thể tới giúp ngươi. Chú cẩm long bị nàng như vậy một tạ, đảo có chút ngượng ngùng. Hắn sẽ đổ vật không nhiều lắm, cũng chỉ biết làm chút việc nặng, lời nói cũng không nhiều lắm. Hắn mẹ đều nói hắn như vậy tính tình là thảo không đến láo bà. Hai người bận rộn một cái buổi chiều, rốt cuộc thấy một. Đống tiểu sơn cây gậy trúc ngoan ngoan nằm trên mặt đất. An hà nhìn tiểu sơn cây trúc, trong lòng nghĩ, chém nữa buổi sáng. Này cây trúc là đủ rồi, đến lúc đó chính là kiến nàng ra viên lúc. An hạ tựa hồ thấy chính mình tân ra ở hướng về chính mình vây tay. Tựa hồ là một người cô độc quán. An hạ đặc biệt yêu cầu cảm giác an toàn, cho nên nàng yêu cầu một cái kêu ra đồ vật. Tuy rằng bên trong không có những người khác, nhưng là ít nhất ở nàng cô đơn lúc sau có cái nghỉ chân. Khóc thút thiết địa phương. Hiện giờ, nàng có nhi tử, hiện tại là nàng cùng nhi tử gia viên, là nàng cùng nhi tử cảm giác an toàn. Nhìn cách đó không xa một buổi trưa đều an, an tính tính phối hợp mẫu thân công tác hảo nhi tử, an hà không khỏi hiểu ý cười. Có lẽ, về sau đứa nhỏ này là nàng duy nhất vướng bật. Trở về đi, sắc trời không còn sớm, hôm nay cảm ơn ngươi. An hà quán quán chính mình đôi tay, ngượng ngùng nói, ta hiện tại cái gì đều không có, tưởng đáp ta ngươi chỉ. Có thể dựa ngoài miệng nói, chú cẩm long bị an hà như vậy một ta Ngược lại có chút ngượng ngùng, chỉ có thể cười gượng, không gì, giúp giúp ngươi, cha ta bọn họ đều nói, làm tốt việc nhiều sẽ có hảo báo. U, là có hảo báo à, an hà như vậy một cái xinh đẹp cô nương, là nên giúp giúp nàng, về sau sẽ có hảo báo. Không biết khi nào đến gần quách thị vẻ mặt châm chọc nói, nàng không nghĩ tới, cái này không thể hiểu được nữ nhân ở nhà nàng ở lâu như vậy, nàng đi rồi lúc sau. Bà bà công công luôn là cô ý vô tình nhắc mãi nàng, nói nàng người hảo tâm thiện, cần kiệm quản gia. Nàng như thế nào nghe đều cảm thấy bọn họ ở khen an hạ đồng thời ở lời nói mắng nàng người ý xấu ác, không nhọc không động đệ cần kiệm, ham ăn biếng làm. hử nghe nàng trong lòng càng thêm không thoải mái, hơn nữa nàng còn phát hiện an hạ muốn chuẩn bị kiến nhà mới. Thật đúng là lợi hại, một nữ nhân mang theo một cái hài tử không có lương thực vô mễ, còn tưởng như thế nào khí. Phách hăng hái, làm nàng Xuân Thu đại mộng đi. Quách thị chính là nhận không ra người hảo, từ nhỏ đến lớn nàng đều là cái dạng này, luôn là trong lòng nghĩ dựa vào cái gì người khác so với chính mình hảo. chu Cẩm Long vừa thấy là vương gia vừa trở về tân tức phụ, không cấm mày nhăn lại. Hắn tuy rằng là cái nam tử, không thích náo nhiệt bát quái, Nhưng là hắn cũng là có tư tưởng người trưởng thành. Hắn vừa thấy liền biết cái này quách thị không phải cái gì người tốt, bọn họ vợ. chồng một hồi tới, trong thôn liền đối bọn họ rất nhiều phê bình kín đáo. Thu Minh Thúc thường nói với hắn, an hòa nam tử đánh nhau, bất hòa phụ nhân cái nhau. Bởi vì ở phụ nhân trước mặt, cho dù ngươi là đúng, ngươi cũng xảo không thắng các nàng. An hạ, ta đi về trước chú Cẩm Long không có đi lý Quách Thị, loại người này thiếu lý cho thỏa đáng. Hảo. An Hà gật gật đầu, nhìn nhìn Quách thị liếc mắt một cái, liền xoay người đi trở về, nàng không cái kia thời gian dỗ cùng. Quách thị cái này chơi bởi lêu lỏ người tranh chấp, dư thừa thời gian, vẫn là nhiều làm nhiều điểm sự tình. Ai, các ngươi, nhìn hai người các chiều bất đồng phương hướng mà đi, không có lý chính mình, Quách thị nháy mắt cảm thấy hai người kia khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, bỏ qua nàng, không đại biểu nàng không biết có một số việc, hừ. Có hôm trước thành tích, An Hà ngày hôm sau tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng vẫn là sớm đứng dậy đi rừng trúc chém cây. chúc không nghĩ tới An Hà còn chưa tới mục đích địa, rất xa liền thấy chú cẩm long ở chặt cây cây trúc. An Hà trong lòng có chút hổ hẳn, hắn ngày hôm qua đã hỗ trợ. Hôm nay còn như vậy sơm tới, không biết nên như thế nào báo đáp nhân ra này phiên nhiệt tình. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà không vội sao? An Hà biết, hiện tại đúng là sắp nông cày thời điểm. Từng nhà đều tự cấp điền đầu trừ cỏ dại, phiên thổ, chuẩn bị cày bừa vụ xuân lúc. Thời đại này nông cày không phát. Đạt, không có máy móc có thể thay thế. Cái gì đều dựa vào người đôi tay, nhiều nhất cũng chính là dựa dựa Ngưu, dựa dựa lê bá. Cho nên sinh hoạt ở nông thôn mọi người sớm liền vì chính mình sinh kế chuẩn bị, mỗi lần trồng trọt đều yêu cầu thời gian dài chuẩn bị. Còn sớm, cha ta nói năm nay ấm chập, không cần như vậy sớm chuẩn bị trồng trọt. Tối nay, chờ nhiệt độ không khí ấm điểm, lại trồng trọt cũng không chập, như vậy lương thực mới có thể lớn lên tươi tốt kết nhiều. Chú. Cẩm long nói, nhìn an hạ, trên mặt có chút không được tự nhiên. Giống ở che giấu cái gì An Hạ tuy rằng không hiểu lắm Nhưng vẫn là cảm tạ nói Cảm ơn ngươi Chịu tới giúp ta vội Bất quá Nhà ngươi sự tình tương đối quan trọng Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là quê nhà quan hệ Ngươi như vậy giúp ta Sợ sẽ bị người ta nói nhàn thoại An Hạ hy vọng có người trợ giúp chính mình Nhưng là nàng một cái độc thân nữ tử Mang theo cái hài tử Ở như vậy thôn nhỏ nhà nghèo Khó tránh Khỏi dễ dàng bị người phê bình, nàng không thích cái loại này bị người coi như tiêu điểm giống nhau đối đãi. Tuy rằng nàng trước nay đến thôn này ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn có nhàn thoại là quay chung quanh nàng. Nhưng là có thể tránh cho vẫn là tận lực đừng cho nó phát sinh. Chú Cẩm Long nghe nàng nói như vậy, ngừng tay thượng sống, cười cộc lốc nói, không có việc gì. ngươi yên tâm, ta cha mẹ bọn họ đều nói. Ngươi một cái cô nương ra làm này đó Việc nặng quá vất vả Ta Giúp ngươi một chút Không có việc gì Ta An hà còn tưởng nói điểm cái gì Lại làm chu cẩm long ngắt lời nói Ngươi xem Ngươi hiện tại trong nhà tình huống như vậy Kia phòng ở là vô pháp lâu dài trụ Lại quá chút thời gian Trời mưa lớn Kia phòng ở lậu thủy không ngừng Đến lúc đó vạn nhất sụp ngươi cùng xoái xoái Làm sao bây giờ Nhìn trong lòng ngược nhi tử, An Hà không thể không suy nghĩ sâu xa. Hiện tại không phải suy xét cái gì thanh danh vấn đề, nàng từ trước. Đến nay không chú trọng này đó, nếu là bởi vì này đó, làm cho bọn họ mẫu tử hai người chết ở sụp phòng dưới, vậy không đáng. Ngươi nếu là sợ người khác nói xấu, chờ ngươi có tiền, ngươi đến lúc đó cho ta tính hồi tiền công, như vậy cũng là giống nhau. Chú Cẩm Long nói đạo lý rõ ràng, An Hà ngẫm lại cũng xác thật như thế Hiện tại nàng kiến phòng ở Giải quyết an nguy Quan trọng Mặt khác đều có thể phóng một bên Đến nỗi chú cẩm long giúp nàng Mặc kệ hắn là xuất phát từ Cái gì nguyên nhân Nhưng nếu hắn cũng nói đến cái này phân thượng Như vậy Khiến cho hắn hỗ trợ đi Chờ nàng về sau có thực lực lại báo đáp Bọn họ cũng là giống nhau Hiện tại Muốn quá này cửa ải khó khăn quan trọng Kia hảo Cảm ơn ngươi, chờ chúng ta có năng lực thời điểm nhất định sẽ trả lại ngươi nhân tình. Chu Cẩm Long một câu vui đùa lời nói, lại làm An Hà vẫn luôn thật sự, nhìn An Hà nghiêm túc khuôn mặt, Chu Cẩm Long chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đối với hắn tới, nói, giúp giúp quê nhà hàng xóm, đó là hết sức bình thường sự tình, hắn từ nhỏ liền yêu thích chợ người, không chỉ là An Hà, này thôn mỗi nhà mỗi hộ. Hắn cơ bản đều là giúp quá vội, đại ân tiểu vội đều giúp quá, dù sao cũng là cùng nhau sinh sống vài thập niên người. Tuy rằng không có thân duyên quan hệ, nhưng là quê nhà nhóm đều là rất là muốn tốt. Nhà ai gặp nạn, chính mình có cái kia năng lực giúp giúp cũng là tốt. Về sau chính mình có cái chuyện gì, cũng là có người chiếu. Cố, chú Cẩm Long là như vậy tưởng. Cho nên đương thấy An Hạ lẻ loi một mình mang theo cái một cái hài tử cái gì đều không có xuất hiện ở bọn họ thôn. Khó tránh khỏi có chút thương xót chi tâm. Hơn nữa hắn đối An Hạ cảm giác khá tốt. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là cùng nàng nói chuyện hắn cảm thấy chính mình thực nhẹ nhàng. Không giống hắn ngày thường cùng những cái đó các nữ hài tử tiếp xúc. Các nàng luôn là nhát gan khiếp nhược, nói chuyện cũng không dám theo. Chân bọn họ nam sinh nhiều lời vài câu, tựa như nhát gan lão thử, chú cẩm long nhất quán tùy tiện quán, cùng những cái đó nữ hài tử từ, từ trước đến nay chỗ không tới. Tổng cảm thấy các nàng qua dáng vẻ kẹt cơm, giống an hà như vậy vừa vặn, hào phóng khéo léo, không nhát gan, nói chuyện cũng nói hăng say. Ú, đúng rồi, ta cùng thu minh thúc nói chuyện của ngươi, thu minh thúc nói nguyện ý tới cấp ngươi dựng phòng ở trên đường chu Cẩm Long đột nhiên nói, Thật sự, An Hà Kinh. Ngạc hỏi, Tuy rằng đã là từ chu Cẩm Long trong miệng biết Thu Minh Thúc này hào nhân vật, Biết hắn hiểu đồ vật nhiều, Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới cái này có khả năng người sẽ đến cho nàng dựng phòng ở. ân Ta cùng Thu Minh Thúc nói, Hắn nói có thể thử xem cho ngươi đã, Nơi này người phòng ở đều là đầu gỗ làm, Lần đầu tiên nghe nói ngươi phải dùng cây trúc làm phòng ở, Trước kia nhưng thật ra nghe nói qua trúc chế phòng ở, nhưng ta còn là lần đầu tiên đáp như vậy. Phòng ở, Thu Minh Thúc nói hắn trước kia đáp qua trúc phòng, thật lâu không đáp qua, sợ tay nghề mới là đâu. Thu Minh Thúc thật sự nguyện ý tới phải không? An Hà phía trước cũng cùng chú Đại Thẩm nói qua những việc này, biết tiểu long tay nghề rất lớn một bộ phận là vị này Thu Minh Thúc giáo, cho nên thực hy vọng Thu Minh Thúc có thể tới giúp nàng vội. Chỉ là nàng nghe nói Thu Minh Thúc cho người ta làm việc tiền công nhưng không thấp, đều là những cái đó nhà giàu sẽ thỉnh. Thu Minh Thúc đi hỗ trợ, mà, đối với An Hà như vậy không có thu vào, chỉ tay dựa chung chút tiền ấy người tới nói, thật sự là lấy không ra tay, cho nên cũng vẫn luôn không cùng Tiểu Long nói rõ. Ta cùng hắn nói, hắn có thể cho người miễn rớt tiền công, biết ngươi cũng không dễ dàng, hơn nữa cây trúc phòng ở tương đối không uổng lực. Cho nên hắn nói không cần ngươi tiền công. An Hà không nghĩ tới chú Cẩm Long sẽ nói như vậy. Đang lúc trong lòng mạo nghi vấn thời điểm. Chú. Cẩm Long lại nói. Chỉ là. Chỉ là cái gì. Thu Minh Thúc nói. Giữa trưa cơm cần phải ở ngươi nơi này ăn. Bởi vì Thu Minh Thúc một. Người. Lười đến nấu cơm. Hơn nữa Thu Minh Thúc thích uống rượu. Ngươi phải cho hắn chuẩn bị tốt rượu là được. Hắn thích nhất cửa thôn A bà nhưỡng đào hoa rượu không quý, cũng hăng hái. Thật sự như vậy là được phải không? An hạ có loại bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác, này hết thảy đều thực không chân thật, bởi vì nơi này mọi người đều. Không giàu có, bọn họ khẳng định thực yêu cầu tiền, cho nên không có khả năng bạch bạch cho người ta làm việc. Đương nhiên, có lẽ chính là bởi vì những người này không giàu có, cho nên bọn họ nhân công năng lực đều tương đối giá rẻ đi, An hà như vậy an ủi chính mình có như vậy, tốt bánh có nhân rớt nàng nơi này. Hải, ta nói ngươi còn chưa tin, ta còn có thể lừa ngươi không thành, bất quá, ngươi đồ ăn cần phải làm ăn ngon một ít, không thể ăn thu minh thúc nhưng không nhận. Trướng A, hắn miệng đặc trọ. Chu Cẩm Long mặt mang nghiêm túc nói, đồ ăn ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối làm thu minh thúc khen không dứt miệng. Chỉ cần là nàng sở trường, Nàng liền có tin tưởng, liền sợ những cái đó nàng không sợ trường, đồ ăn, nàng có thể nói là hạ bút thành văn, cho dù nơi này không có nhiều ý... gia vị, nhưng là nàng giống nhau có thể cho bọn họ chỉnh ra ăn ngon đồ ăn. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đem thu minh thúc miệng uy hảo, hắn chính là hết thảy đều. Hảo thương lượng, hắc hắc, chú cẩm long cười, tiếp tục trong tay sống, hảo, trước đêm này đó cây trúc đều chuẩn bị tốt. Ngươi nhìn nhìn lại đại khái yêu cầu nhiều ít cây trúc, muốn như thế nào kiến, đến lúc đó chúng ta hảo an bài. ân tốt, xa xa mà, một đôi tặc lượng đôi mắt nhìn rừng trúc phương hướng, đáy mắt có rất nhiều đố kỵ Lúc sau hai ngày, an hạ chém cây trúc thời gian đoạn chút, dư thừa thời gian đồ ăn nhiều một chút trong núi Tân Trường ra tới rau dại, lại mua Một ít nồi chén gáo buồn. Buổi tối liền ở dưới đèn tinh tế vẽ bản vẽ, nàng phải nhanh một chút hòa hảo nàng trong lý tưởng phòng ở. An Hà không có học cho làm con thừa tự phòng kiến trúc thiết kế, cả một đêm xuống dưới, manh mối không nhiều lắm, nhưng là nghĩ đó là nàng về sau ra, nàng lại kiên trì đến đêm khuya phát thảo. Ba ngày lúc sau, một chương phòng ốc thiết kế giấy viết bản thảo liền xuất hiện, An Hà làm Chu Cẩm Long giao cho Thu Minh thúc xem. Chu Cẩm Long sau khi Trở về nói Thu Minh thúc rất là tán thưởng nàng tài nghệ, không nghĩ tới An Hà không đơn thuần chỉ là chỉ nhận thức tự, hơn nữa, chính mình thiết kế phòng ở cư nhiên như vậy xinh đẹp, các địa phương thiết kế đều không nghĩ bọn họ những người này ra bất luận cái gì một gian phòng ở, thực đặc biệt, cũng rất đẹp, bọn họ lần đầu tiên thấy như vậy phòng Âu. An Hà có điểm dựa theo Âu thức phong cách thiết kế phòng ở, phối hợp cổ đại Tô Châu lâm viên linh cảm, cùng loại Trung Quốc và phương Tây kết hợp, bởi vì ra là người tinh thần cây trụ, cũng là tâm linh ngừng càng An Hà nghĩ nếu muốn kiến tạo, liền phải hướng hảo đi kiến tạo, không thể tùy tùy tiện tiện. Thời đại này mọi người, không có thời gian đi chú trọng vật chất thượng sinh hoạt, nghĩ chỉ cần uy no bụng, làm hài tử bình an lớn lên chính là tốt, bọn họ không rảnh bận tâm mặt khác. Chính là An Hà không cam lòng, nàng tưởng thừa dịp chính mình năng lực, Tận lực làm chính mình sinh hoạt biến. Càng thêm phong phú lên. Sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ thiếu người tới kiến phòng ở. Đêm đó thượng. An Hà có chút kích động ngủ không được. Lặp lại nghĩ chính mình phòng ở kiến hảo sau nên là cỡ nào ấm áp. Nên là nhiều ít độc đáo cùng xinh đẹp. Ngày hôm sau. An Hà mới vừa bận việc xong trên tay sống. Tiểu Long không sớm cũng không muộn đem thu minh thúc mang theo lại đây. Đây là An Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Long trong miệng Thu Minh Thúc, đối phương. Tuổi tác không lớn, đại khái 30 tơi tuổi, sở hữu đầu tóc đều buộc chặt lên, có chút xoa tung, quần áo xuyên chỉnh tề, nhưng vẫn là có thể từ chỉnh tề chi gian nhìn ra quần áo có chút tiểu dơ. An Hạ đã sớm nghe Tiểu Long nói, Thu Minh Đại Thúc là lẻ loi một mình trụ, ngày thường yêu thích uống rượu, ngẫu nhiên đánh săn thú, cho người khác đánh trợ thủ, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Cũng là tiêu giao tự tại thực, ba mươi mấy tuổi người, đến bây giờ còn không có thành hôn, không phải. Không có người theo đuổi, là giống như Thu Minh Đại Thúc đều không thích những cái đó nữ tử. An hà nhưng thật ra tò mò, Thu Minh Thúc muốn thích cái dạng gì nữ tử đâu. Ba mươi mấy tuổi tuổi tác ở thời đại này tuyệt đối là lão nam nhân chung lão nam nhân. Như thế nào còn không thành hôn đâu Chữ bỏ An Hạ ở đánh giá Lý Thu Minh Lý Thu Minh cũng là ở hội đánh giá An Hạ Nhìn cái này tiểu cô nương không lớn Nhưng thật ra có chút năng lực Không đơn giản sẽ biết chữ viết chữ Còn có thể đem tự viết như vậy Quyên tú có khí chất Xem nàng hòa ra tới phòng ốc thiết kế Như thế Mỹ Diệu Định là không đơn giản nhân vật An Hạ Đây là Thu Minh Thúc Thu Minh Thúc Đây là An Hạ, Tiểu Long đương nổi lên giới thiệu, cười đối với hai người nói. An Hạ cười cười gật đầu, hồi lấy Thu Minh thúc một cái mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi chính là Tiểu Long trong miệng An Hạ, ha ha, không tồi, không tồi, là một nhân tài. Lý Thu Minh tin tưởng, nữ tử này phía sau, khẳng định cất giấu không y sự tình, hơn nữa nàng không phải là cái gì hương giá nha đầu. Bởi vì hương gia thôn trang không có nhân gia sẽ nguyện ý đem chính mình ra về sau muốn bắt đi ra ngoài thủy cung tiền học chữ đọc sách. Nói vậy An Hà cũng là gia đình giàu có ra tới người, chỉ là không biết ra sao nguyên nhân ra tới đâu. Thu Minh thúc giảng cười, chỉ là sẽ chút hội hòa liền muốn đem trong lòng một ít cảnh tượng miêu tả ra tới. Có thể là ta quá hy vọng có thể có chính. Mình ra đi. An Hà khiêm tốn nói nàng khối này thân mình đại khái nhận biết ba lượng cái tự, cầm kỳ thư hòa nữ công kinh thi đều hiểu một ít, bởi vì từ nhỏ ở nhà nàng cha chính thất, cũng chính là nàng kia cái gọi là đại nương luôn là đối nàng thực hà khác, rõ ràng nàng thiên phú cực cao, lại chính là không muốn nàng đi học tập, sợ nàng sẽ đoạt các tỷ tỷ nổi bật, nhưng cái đó đều là an hà trộm học tập, cho nên, thứ gì an hà cũng chỉ là học nửa xô nước, chính là hiện tại, Nàng bất đồng, nàng không phải phía trước an hạ, nàng đọc sách đọc được đại học, bị mười mấy năm văn tự giáo dục. Giấy chất thư đầy trời đều là, nàng tự nhiên cũng hiểu nhiều, nhưng thật ra cái gọi là cầm ký thư hoa, nàng thật đúng là không học quá. Tiểu hoa tử khiêm tốn, Lý Thu Minh nhìn ra an hạ trong lòng có tâm sự, đảo cũng không miệt mài theo đuổi, ha hả cười. ngươi này phòng ở thiết kế phi thường đẹp, Thu Minh thúc nhìn cũng thích. Như vậy đi, thu mình thúc kia phá, phòng ở cũng mau đổ, ở chút thời đại đảo tưởng chủ nhà mới, như vậy đi, ta không thu ngươi tiền bạc, ngươi cho ta ở bên cạnh cũng hòa một cái, đến lúc đó cùng nhau cái, cây trúc những cái đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng tiểu long cùng nhau cái, ngươi đến lúc đó cho chúng ta chuẩn bị tốt cơm ăn là được, ngươi xem hành đi. Lý Thu Minh cũng là nhìn chúng An Hà này phòng ở ấm áp không thiếu một mạc, làm người nhìn không được liền tưởng chủ đi vào. Chính là đây chính là Nhân gia tiểu cô nương gia a, hắn không thể cùng người đoạt đi. Vừa lúc An Hà sẽ hòa, sẽ thiết kế, làm nhân gia thiết kế một gian không phải được rồi.